Chương 261, Công sức không phụ lòng người một lát sau. Cửu Cát đến cổng thành bằng đất. Nơi này là nơi ra vào của thị trấn, nếu Quách Hùng muốn rời khỏi thị trấn, thì chỉ có thể đi qua nơi này. Cửu Cát dựng cây đàn nhị lên, vận chuyển tâm pháp, nhất hồ tuyến nguyệt, chân khí trong cơ thể theo kinh mạch tự nhiên lưu chuyển, khí huyết bị tưởng Ngọc Thanh đánh lén một chưởng vừa rồi dần dần bình phục lại. Khoảng chiều tối, Quách Hùng ung dung trở về nhà mở cửa sân nhỏ ra một bóng người liền nhào về phía quách hùng lao thẳng vào lòng hắn lúc này tưởng ngọc thanh nước mắt lưng tròng đầy vẻ tuổi thân giống như một đứa trẻ vừa xa mẹ về quách hùng vội vàng đóng cửa sân nhìn khoảng sân ngổn ngang đồ đạc sao ngươi lại vứt đồ đạc lung tung thế này ta chỉ là đi xử lý vết thương bôi thuốc thôi sẽ không bỏ ngươi đi đâu quách hùng vội vàng cúi người nhặt huân trùng thư lên May mà huân trùng thư không bị tưởng Ngọc Thanh xé rách, chỉ là bị rơi lung tung trên mặt đất. Quách hùng cất huân trùng thư đi một cách cẩn thận, sau đó dọn dẹp qua khoảng sân bừa bộn. Trong lúc đó, tưởng Ngọc Thanh vẫn luôn nước mắt lưng trồng, đầy vẻ tủi thân đi theo quách hùng, sợ hắn lại bỏ đi. Ngươi đứng đó đi. Quách hùng thuận miệng nói. Nghe vậy, tưởng Ngọc Thanh gật đầu. Ngươi nghe hiểu ta nói rồi sao? Quách Hùng mừng rỡ. Tưởng Ngọc Thanh lại lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. có lẽ là do đã ký sinh vào cơ thể người, trí lực của Trúc Nguyễn tăng trưởng rất nhanh, mới có mấy ngày mà đã có trí lực của một đứa trẻ 1-2 tuổi. Có lẽ một hai tháng nữa, Tưởng Ngọc Thanh bị Trúc Nguyễn điều khiển sẽ có thể nói chuyện bình thường với mình. Đáng tiếc là Tưởng Ngọc Thanh nhiều nhất chỉ có thể sống được một tháng. Trong một tháng này, Quách Hùng muốn để Tưởng Ngọc Thanh giúp mình làm một việc rất quan trọng chỉ thấy quách hùng đi vào trong nhà tưởng ngọc thanh tò mò đi theo vào tiếp đó quách hùng dùng sức đẩy một chiếc bàn gỗ nặng nề phủ đầy bụi bặm ra đến từ trái sang phải ba viên gạch sau đó bắt đầu gõ gạch gõ xuống một viên gạch sau đó mò mẫm trong lớp bụi của viên gạch lấy ra một chiếc nhẫn ngọc bích đen tuyền cổ xưa quách hùng đưa chiếc nhẫn ngọc cho tưởng ngọc thanh sau đó trịnh trọng nói giúp ta mở chiếc nhẫn này ra lấy cái bầu hồ lô đen bên trong ra nghe vậy tưởng ngọc thanh lộ ra vẻ mặt ngơ ngác quách hùng biết ngay là không đơn giản như vậy trúc nhuyễn mới chỉ ký sinh vào cơ thể người tuy rằng đã có được đôi mắt và thính giác của con người nhưng tuyệt đối không thể nào trong thời gian ngắn ngủi mà đã có thể nghe hiểu tiếng người hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ của cổ để miêu tả mới có thể chỉ huy tưởng ngọc thanh làm việc mình muốn làm quách hùng lấy sáo ra bắt đầu thổi dưới chân đại khâu sơn trong màn đêm đen kịt, một thị trấn nhỏ quách hùng thổi sáo Cửu cát kéo đàn nhị. Một người ở trong thị trấn, một người ở cổng thành của thị trấn. Đến nửa đêm. Quách hùng thật sự mệt mỏi trả rời, chỉ có thể nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi. Thế nhưng cửu cát vẫn không ngừng kéo đàn. Xung quanh cổng thành bằng đất không có nhà dân, cho dù có kéo đàn thâu đêm suốt sáng cũng sẽ không làm phiền đến ai. Khoảng 2-3 giờ sáng. Cửu cát đột nhiên ngừng chơi đàn. Hắn cất cây đàn nhị đi. Sau đó lấy trường kiếm bạch xà từ trong túi trữ vật ra, của tay rung lên. Trường kiếm bạch xà dựng thẳng đứng, tiếp đó đột nhiên vùng kiếm chém ra. Xuệt một tiếng. Một đạo kiếm khí chém ngang chui ra. Bức tường thành bằng đất sét bị kiếm khí chém ra một lỗ hổng lớn. Phóng thích chân khí ra ngoài. Là dấu hiệu của võ sư ngũ phẩm ngày hôm sau. Mặt trời lên cao ba sao. Trong giấc mơ đêm qua quách hùng lại nảy ra ý tưởng mới có lẽ có thể thành công đêm qua quách hùng căn bản không hề cởi quần áo cũng không rửa mặt hắn lồng cồm bò dậy khỏi giường thuận tay sờ trúng cây sáo hít sâu một hơi ô ô ô quách hùng lại một lần nữa thổi sáo nhưng tưởng ngọc thanh vẫn không nhúc nhích nàng ta tò mò nhìn quách hùng không biết hắn đang thổi cái gì không biết qua bao lâu tưởng ngọc thanh vỗ vào túi trữ vật Đổ ào ào ra một đống đồ Ha ha ha ha Thành công rồi Quách hùng vui mừng nhảy cẩn lên như điên như dại, Quách hùng lại tiếp tục thổi Tưởng Ngọc Thanh cầm chiếc nhẫn ngọc bích đen tuyền Vẫn là vẻ mặt ngơ ngác. Quách hùng vẫn không bỏ cuộc Công sức không phụ lòng người Chỉ trong thời gian một nén nhang, Cuối cùng tưởng Ngọc Thanh cũng lộ ra vẻ mặt như bừng tỉnh Nàng ta vỗ vào chiếc nhẫn ngọc bích đen tuyền Từ bên trong rơi ra một cái bầu hồ lô đen. Quách hùng hai tay rung rẩy nhặt cái bầu hồ lô đen lên, bước tiếp theo chính là lấy cổ trùng bên trong cái bầu hồ lô đen ra, đối với một người bình thường mà nói, bước này khó như lên trời, nhưng đối với võ sư mà nói lại dễ như trở bàn tay. Chương 262, hỏa độc cổ một bây giờ vẫn chưa phải lúc để cấy ghép, còn phải chuẩn bị một số thứ. Lúc này quách hùng mới cảm thấy bụng đói cồn cao, lúc này mặt trời đã lên cao ba sao sắp đến giờ ăn trưa. Sau khi cất đồ đạt đi, Quách Hùng đẩy cửa đi ra ngoài. Quách Hùng vừa mới bước ra khỏi cửa, Cửu Cát đã lặng lẽ lẻ lẻn vào phòng từ cửa sổ. Lúc này Tưởng Ngọc Thanh đang ở trong sân, không phát hiện ra Cửu Cát. Tên Quách Hùng kia tuy là người bình thường, nhưng làm việc lại không ngủ không nghỉ, hết lòng hết sức, khiến Cửu Cát cũng phải bội phục. Người có ý chí kiên định mới có thể đạt được thành tựu lớn. Cửu Cát quan sát sơ qua đồ đạt trong phòng. Không hề động vào bất cứ thứ gì, sau đó lặng lẽ rời đi. Bên trong căn phòng cất giấu một cái bầu hồ lô đen, bên trong ít nhất rất có thể có một quả trứng cổ, nhưng cũng có thể là trứng trùng. Tám chín phần mười là Quách Hùng muốn tự mình sử dụng quả trứng cổ này, trở thành cổ sư, vậy thì cứ để hắn làm người thử cổ. Ngoài ra, trong căn phòng này còn có một số thứ mà Cửu cát không nhìn ra, bên trong căn phòng nhỏ bé thế mà lại giấu một cái lò luyện đan, hơn nữa còn được xây chung với căn nhà. Quách Hùng sắp xếp như vậy, chắc chắn là có dụng ý sâu xa, mình cứ việc chờ xem là được. Quách Hùng ăn một bát hoành thánh ở quán ăn ven đường trong trấn đại khâu. Rút kinh nghiệm từ hôm qua, Quách Hùng không ăn quá no, chỉ ăn no khoảng bảy phần. Tiếp đó, Quách Hùng lại đi đến hiệu thuốc. Bốc hai thang thuốc. Đẩy cửa sân nhỏ ra. Quách Hùng trở về nhà, tưởng Ngọc Thanh đứng trong sân, ngây ngốc nhìn Quách Hùng. Hồ, Quách Hùng thở dài một hơi. Quách Hùng mở cửa đi vào phòng, cách bài trí trong phòng không hề thay đổi. Quách Hùng mở một cái nắp sắt được gắn trên tường ra, đây thế mà lại là một cái lò luyện đan kỳ lạ. Cái lò luyện đan này được xây chung với bức tường, cho dù là đạo chíp có đến, thì cũng chỉ có thể nhìn lò than thở. Quách Hùng trực tiếp nhét hai thang thuốc vào trong cái lò luyện đan kỳ lạ. Bột. Đóng nắp lại. Mà lúc này. Lò luyện đang còn chưa nhóm lửa. Hành động này của Quách Hùng khiến Cửu Các đang ở trên mái nhà không khỏi khó hiểu. Theo như kiến thức luyện đan mà Cửu Các nắm được, nếu muốn luyện đan, nhất định phải đun nóng lò luyện đan trước, sau đó mới lần lượt cho dược liệu vào, thứ tự cho dược liệu vào cũng không được sai, nếu không sẽ luyện ra đan dược hoàn toàn khác. Thế mà hiện tại Quách Hùng còn chưa nhóm lửa, đã trực tiếp ném hết dược liệu vào trong. Đây là đan luyện đan sao? Rõ ràng là đan hầm thôi. Chỉ thấy Quách Hùng một tay cầm cái bầu hồ lô đen, một tay cầm sáo, đẩy cửa đi ra ngoài. Đến sân nhỏ. Quách Hùng đưa cái bầu hồ lô đen cho tưởng Ngọc Thanh đang ngây ngốc, sau đó hít sâu một hơi, thổi vào sáo. Tưởng Ngọc Thanh lập tức hiểu ra, nàng ta nhẹ nhàng vỗ vào cái bầu hồ lô đen, một quả trứng trùng màu đỏ liền bị nàng ta vỗ ra ngoài. Quách Hùng cẩn thận nhận lấy, sau đó tìm một cái bát nước, đặt quả trứng trùng vào trong bát nước. Tiếp đó ngửa đầu lên, ụt ụt ụt ụt. Một bát nước cùng với một con cổ trực tiếp trôi xuống bụng. Quách hùng im lặng cảm nhận một lúc lâu, cũng không phát hiện ra bản thân có gì thay đổi. Không thể nào, quách hùng lẩm bẩm. Vừa dứt lời. À! Quách hùng phát ra một tiếng hét thảm thiết. Bỗng nhiên, một vệt gân xanh nổi lên trên cổ quách hùng. Vệt gân xanh ấy lan từ cổ hắn bò lên trên đầu. Da mặt trán rồi cả gái tai hắn lần lượt nổi lên tựa như có một con trùng lớn bằng ngón tay đang bò lúc nhúc bên dưới da hắn a a a con trùng to bằng ngón tay bò lúc nhúc trên mặt quách hùng khiến hắn đau đớn đến mức lăn lộn trên đất cũng may là sau khi con trùng bò một vòng trên đầu quách hùng nó liền từ trên đầu chui vào trong cơ thể bắt đầu bò loạn trên người hắn quách hùng đột nhiên đứng bật dậy nhanh chóng cởi bỏ áo khoác ngoài sau đó cởi cả nội y để lộ toàn bộ phần ngực và lưng trần Có thể nhìn thấy rõ ràng một con trùng to bằng ngón tay đang bò lúc nhúc trên da thịt quách hùng. Quách hùng xông vào trong nhà. Lấy ra từ trong bọc đồ một hàng ngân châm, rồi chọn một cây ngân châm dài chừng một thước, đâm thẳng vào huyệt đạo dưới nách mình. Ngân châm đâm vào huyệt đạo, vừa vặn chặn đường đi của con trùng, buộc nó phải đổi hướng. Quách hùng nhanh chóng vận châm, liên tiếp đâm ba châm vào vùng nách và cánh tay, con trùng chạy đâm ngang chạy đâm dọc, cuối cùng chui vào cánh tay phải của quách hùng. Sau khi con trùng chui vào cánh tay, quách hùng rút từng cây ngân châm đã đâm vào nách và cánh tay ra, mèn theo đường bò của con trùng mà đâm xuống, ép con trùng phải bò tới tận lòng bàn tay hắn. Chương 263, hỏa độc cổ hai khi ép được con trùng bò tới huyệt lao cung ở giữa lòng bàn tay, quách hùng liền đâm liên tiếp bảy châm lên cổ tay, phong bế toàn bộ huyệt đạo trên cổ tay, buộc con trùng chỉ có thể nằm yên ở lòng bàn tay hắn. Cơ thể con trùng sưng phồng dần dần thu nhỏ lại trên lòng bàn tay quách hùng xuất hiện một con rết đỏ dữ tợn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chui ra khỏi lòng bàn tay quách hùng vội vàng lao ra khỏi phòng đi tới chỗ bếp lò ở bên ngoài căn phòng này trông có vẻ là nhà ở của thường dân nhưng thực chất là một lò luyện đan bên ngoài có bếp lò là nơi để thêm củi nhóm lửa dưới bếp đã chất sẵn một đống thang củi lớn quách hùng nhét bùi nhùi vào sau đó duỗi tay phải ra nhè răng trận mắt gầm lên một tiếng về phía bùi nhùi C âm. Một luồng khói đen bốc lên, một tia lửa nhỏ bắn ra từ lòng bàn tay phải của Quách Hùng. Bùi nhùi trong bếp lò bắt lửa, trong nháy mắt đã bùng lên ngọn lửa hừng hực, Quách Hùng lấy một chiếc quạt mo ra ra sức quạt, khói đen từ bếp lò bốc lên mù mịt, phả vào mặt Quách Hùng. Điều kỳ lạ là khói đen không những không khiến Quách Hùng bị sặc mà ngược lại còn khiến hắn say sưa hít vào mấy hơi, như thể khói đen có mùi thơm đặc biệt nào đó. Quách Hùng vừa quạt lửa vừa hít khói đen càng hít càng hăng say một lát sau trong miệng hắn cũng phun ra khói đen khoảng một canh giờ sau trong lò luyện đang truyền ra mùi khét lẹt mùi này quả thực rất hôi thối cửu cát đang nấp trên mái nhà phải chạy ra tận ngoài sân để tránh một lát sau ầm trong sân vang lên một tiếng nổ trầm đục hình như là lò luyện đang bị nổ cửu cát lại lặng lẽ lẽng vào sân dễ dàng bay lên mái nhà Nhìn xuống phía dưới qua lỗ hổng vừa mới bị nổ. Quách hùng bị hung khói đen đến mức toàn thân đen nhẽm đang dùng một chiếc mũi gỗ moi móc thứ gì đó dưới đáy lò đang nóng hổi. Si, quách hùng đau đớn đến mức nghe răng trận mắt. Trên cổ tay hắn vẫn còn cắm bảy tám cây ngân châm, những cây ngân châm này chạm vào lò luyện đang khó tránh khỏi bị nóng. Quách hùng nhìn con rết đỏ máu trên lòng bàn tay phải, trên mặt lộ vẽ do dự cuối cùng quách hùng vẫn như ma xui quỷ khiến rút hết ngân châm ra mà con rết đỏ máu kia vẫn ngoan ngoãn nằm yên ở lòng bàn tay hắn không nhúc nhích quách hùng tiếp tục thò tay vào lò luyện đang moi móc hắn nhanh chóng moi ra được một lớp đen thui đó là bả thuốc bên trong chứa đầy hỏa độc thứ này đối với người tu hành mà nói đúng là kịch độc thảo nào phải luyện đang như vậy tên quách hùng này chỉ muốn lấy bả thuốc chỉ thấy quách hùng nhét bả thuốc trên tay vào miệng sau đó nhai ngấu nghiến Ăn đến mức đen sì cả miệng. Gần được rồi. Cổ trùng chưa rõ tên, ăn bả thuốc, có thể phóng hỏa. Hình như là một con cổ trùng rất lợi hại. Cửu Cát lặng lẽ rời đi, đến một quán trọ gần đó, tìm một căn phòng trên lầu. Vào phòng. Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một bộ y phục bộ khoái và một chiếc mặt nạ sắc đen. Thay bộ y phục bộ khoái màu đen, Cửu Cát lại lấy ra từ trong túi trữ vật 20 thanh phi đao vô quan. Mắt phải cửu cát bắt đầu chảy nước mắt. Dùng lưỡi phi đao vô quan lau nước mắt. Một lát sau. Hai mươi thanh phi đao vô quan đều được tẩm độc tâm nhãn cổ. Cất hai mươi thanh phi đao vô quan vào túi trữ vật, cửu cát đeo chiếc mặt nạ sắc chỉ lộ một mắt. Một tên phàm nhân vừa mới có được cổ trùng, một tên ngũ phẩm võ sư thần trí bất minh, tuyệt đối không thể là đối thủ của y để tránh đêm dài lắm mộng, ra tay ngay bây giờ. Trong sân. Tưởng Ngọc Thanh đang đứng bất động bỗng nhiên co giật, sau đó lật mắt ngã xuống đất. Một tên bộ khoái đeo mặt nạ sắc mặt áo đen trèo tường vào, rút phi đao vô quan trên người tưởng Ngọc Thanh ra. Dãy như trở bàn tay. Đầm. Cửu cát đẩy cửa bước vào. Lúc này Quách Hùng đang bưng một bát lớn ăn bả thuốc. Quách Hùng đầy miệng đen sì ngẩn phát đầu lên, nhìn thấy tên áo đen bộ khoái ở cửa và ánh mắt sắc bén của hắn. Không làm chuyện mờ ám chẳng sợ người gõ cửa nửa đêm quách hùng người tu luyện cổ thuật chứng cứ rõ ràng đi theo ta một chuyến cửu các lạnh lùng nói không thể nào ta chỉ vừa mới có được hỏa độc cổ ngươi làm sao tìm được tới đây quách hùng vẻ mặt không thể tin được phật ngân xà kiếm đâm xuyên qua ngực quách hùng rút kiếm quách hùng chết cửu các phẩy tay máu trên ngân xà kiếm bị hất ra ngoài Rút một chiếc nhẫn ngọc màu đen từ ngón trỏ tay phải quách hùng ra, thâm nhập chân nguyên vào trong. Đây là một chiếc nhẫn trữ vật, rộng khoảng bốn thước vuông, còn túi trữ vật chỉ có ba thước vuông, thêm một thước này có thể để vừa một thanh trường kiếm, đồ đạc có thể chứa ít nhất cũng phải tăng gấp đôi. Chương 264, cứu người không cần báo đáp một tuy nhiên bên trong không có thứ gì, trống rỗng. Chiếc nhẫn ngọc đen này thích hợp nhất để đựng phi đao vô quan. Nếu dùng túi trữ vật để đựng phi đao vô quan, lúc sử dụng cửu cát còn phải vỗ vào túi trữ vật một cái, còn nếu dùng chiếc nhẫn ngọc đen này, chỉ cần phải tay là phi đao đã ở trong tay, có thể bớt đi động tác vỗ túi trữ vật, trong chiến đấu rất có ích. Cửu cát lập tức chuyển 20 thanh phi đao vô quan vào trong nhẫn ngọc đen. Tiếp đó, cửu cát tìm thấy chiếc hồ lô da đen, truyền chân nguyên vào trong. Bên trong hồ lô không có gì, một chiếc nhẫn trữ vật, một chiếc hồ lô da đen chỉ để đựng một quả trứng cổ trùng xem ra con hỏa độc cổ này lai lịch bất phàm hồ lô da đen quá nhiều giữ lại cũng vô dụng cửu các ném nó sang một bên định bụng mang đi đốt đã thuận lợi lấy được huân trùng thư ngoài ra trên người quách hùng chỉ có vài lượng bạc vụn cửu các ném hồ lô da đen và cây huân bằng đất vào bếp lò sau đó đi ra khỏi căn nhà nhỏ trong sân nhỏ tưởng ngọc thanh đã trúng độc hôn mê dưới người nàng là túi trữ vật của nàng và một đống đồ lặt vặt cửu các kiểm tra đống đồ lặt vặt không có gì đáng giá thế là dứt khoát cất hết vào túi trữ vật của tưởng ngọc thanh bế tưởng ngọc thanh đang hôn mê vào trong phòng cửu các rời khỏi sân nhỏ khoảng nửa nén nhang sau một chiếc xe ngựa dừng trước cổng sân nhỏ mang quan tài rỗng vào trong đi cửu các phân phó hai tên phu xe ngựa khiêng một chiếc quan tài rỗng vào trong sân nhỏ Hai người ra ngoài đi. Cửu Các lại phân phó, vị quan gia này, tiền công của phu xe ngựa bọn tiểu nhân đều tính theo ngày. Một tên phu xe ngựa nói, "Yên tâm, sẽ không thiếu tiền công của hai người đâu, trước khi trời tối nhất định sẽ thanh toán cho hai người." Cửu Các nói xong liền đi vào trong sân nhỏ, đóng cửa sân lại. Cửu Các mở cửa phòng, một tay nhấc quách hùng nhét vào trong quan tài, sau khi đóng nắp quan tài, Cửu Các lại đi vào trong phòng đại khâu trấn sân nhỏ mà quách hùng bí mật chế tạo cổ trùng một chiếc quan tài lạnh lẽo nằm giữa sân nhỏ trong phòng vẫn còn một người phụ nữ đang hôn mê tưởng ngọc thanh của vi gia bảo lúc này thân thể tưởng ngọc thanh rất yếu nàng không chỉ trúng độc tâm nhãn cổ toàn thân tê liệt mà trên người còn có hai con trúc nhuyễn trúc nhu có khả năng sinh sôi nảy nở có thể hình thành bầy đàn theo hiểu biết của cửu các về cổ đạo Chỉ cần khí tức của tâm nhãn cổ thâm nhập vào trong cơ thể tưởng ngọc thanh thì tám chín phần 10 là có thể đuổi được trúc nguyễn. Dù sao trúc nguyễn cũng không được coi là cổ trùng chân chính, loài trùng này chưa từng trải qua chém giết trong hũ trùng, còn chưa được coi là cổ trùng nguyên thủy. Hơn nữa độc tâm nhãn cổ trong cơ thể tưởng ngọc thanh cũng cần cửu cát ra tay cứu chữa. Cửu cát chỉ cần cho tưởng ngọc thanh một thứ là có thể giải quyết được. Rầm, tưởng ngọc thanh bị ấn ngã xuống giường. Cửu các bắt đầu cứu người. Ngoài sân nhỏ. Hai tên phu xe ngựa thấy trời sắp tối mà tên quan sai đeo mặt nạ sắt vẫn chưa ra khỏi sân nhỏ. Ngư đảng. ngươi nói xem có phải tên quan sai kia chuồng rồi không? Chắc là không đâu, chúng ta có đáng giá mấy đồng, hơn nữa chẳng phải xe ngựa với cái sân này còn ở đây sao? Tên phu xe ngựa tên cá trứng gãi đầu nói, không thể nói trước được, thời buổi này kẻ lừa đảo nhiều lắm. Ngươi xem hắn mặc bộ y phục bộ khoái, chưa chắc đã là quan sai thật, quan sai thật thì ai lại đeo mặt nạ chứ? Ngươi nói cũng có lý, vậy ngươi nói xem phải làm sao? Chúng ta vào trong xem thử. Như vậy không ổn đâu. Có gì mà không ổn, lỡ như hắn chạy rồi, chúng ta không lấy được tiền công thì biết làm sao? Bức tường cao như vậy, làm sao trèo vào được, cũng không cần trèo tường, ngươi cổng ta lên, nhìn xem vị quan gia kia còn ở đó không? Nếu còn thì chúng ta tiếp tục đợi, nếu không còn thì chúng ta đi báo quan. Ý kiến hay đấy, hai tên phu xe ngựa đều rất lực lưỡng, ngư Đản dẫm lên người huynh đệ, hai tay bám vào tường, nhìn vào trong sân. Ngư Đản, Nhìn thấy quan gia chưa? Từng. Nhìn thấy rồi. Quan gia đang làm gì? Sao vẫn chưa ra? À. Quan gia đang bận. Ngư Đản nói. Bận gì cơ? ngư đảng ngư đảng sao ngươi không nói gì ngư đảng ngươi làm gì vậy ngươi cởi thắt lưng làm gì quần của ngươi che mất tầm mắt của ta rồi tên phu xe ngựa bên dưới ngư đảng hoảng hốt kêu lên thế nhưng ngư đảng như điếc không nghe thấy ngư đảng nhanh kéo quần lên đi che hết mắt ta rồi được ta kéo lên ngay đây lúc ngư đảng kéo quần lên Tên huynh để bên dưới ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy, sau đó thốt lên một câu, mẹ kiếp. Trong phòng của sân nhỏ, chương 265, cứu người không cần báo đáp hai tưởng Ngọc Thanh đang ghé vào cửa sổ, thân thể khẽ rung lên, sau đó hai bên tai nàng bò ra một con trùng trắng nõn. Cửu Cát nhanh chóng bắt hai con trúc nhuyễn bỏ vào hồ lô da đen, sau đó vội vàng rời khỏi phòng. Cửu Cát mở cửa sân. Hai tên phu xe ngựa đang ở ngoài chỉnh trang quần áo. Hai người đang làm gì vậy? Không. Không làm gì cả. Mau vào khiên quan tài. Cửu Cát phân phó. Vâng. Vâng, quan gia. Hai tên phu xe ngựa vội vàng khiên quan tài lên xe ngựa, Cửu Cát lấy ra hai lượng bạc, hai tên phu xe ngựa mỗi người một lượng. Tiếp đó, Cửu Cát vung roi, đánh xe ngựa rời đi nhanh chóng. Ngư đảng. Sao ngươi lại nghĩ như vậy? Hắc tử. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, chúng ta cùng làm đi. Được. Một nữ nhân da thịt trắng trẻo nõn nà như vậy, bây giờ lại còn đang hôn mê, không làm thì uổng phí. Hai tên phu xe ngựa vừa nhận được bạc, xông vào trong sân nhỏ, sau đó khóa trái cửa sân từ bên trong. Tiếp đó, hai tên phu xe ngựa đi vào phòng, lao về phía tưởng Ngọc Thanh đang sốc xếch y phục. Tưởng Ngọc Thanh đang hôn mê bỗng nhiên mở mắt, vỗ vào túi trữ vật một cái, lấy ra một thanh trường kiếm. Vung tay, một kiếm chém ra. Một đạo kiếm khí xẹt qua. Hai cái đầu của hai tên phu xe ngựa bay lên trời. Tưởng Ngọc Thanh ôm đầu. Đầu nàng rất đau. Dược lực của táng hồn đang vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, tưởng Ngọc Thanh ít nhất phải điều dưỡng hơn một tháng mới có thể hoàn toàn hồi phục. Thực ra tưởng Ngọc Thanh đã tỉnh từ lâu. Nàng chỉ giả vờ hôn mê, giả vờ gần nửa canh giờ. Tưởng Ngọc Thanh đưa tay lên sợ môi mình. Trong đầu toàn là hình ảnh tên bộ khoái đeo mặt nạ đen kia. Rốt cuộc hắn là ai? Cửu cát đánh xe ngựa lao ra khỏi đại khâu trấn, phi nhanh trên quan đạo. Từ đại khâu trấn đến thành Lâm Giang phải mất hai ngày đường, nhưng nếu đi suốt đêm thì chỉ cần một ngày một đêm. Tối nay. Cửu cát quyết định đi suốt đêm. Sáng sớm hôm sau. Ở một nơi hoang vắng. Cửu cát mở nắp quan tài. Bên trong quan tài có một con rết đỏ khổng lồ và một nửa thi thể. Lúc này, con rết đã chết. Cửu Cát tìm thấy một quả trứng cổ trùng màu đỏ trong nửa thi thể, tất quả trứng vào hồ lô da đen, sau đó rắc một ít bột hóa thi vào trong quan tài. Tiếp đó, Cửu Cát bỏ lại xe ngựa, chạy bộ trên quan đạo. Hơn một canh giờ sau. Cửu Cát đeo mặt nạ sắt đến một thị trấn mới, tìm một quán trọ ở trọ, ngủ một giấc đến tận buổi chiều. Buổi chiều cửu các thay trang phục người mù trong quán trọ đến tiệm xe ngựa trong trấn thuê một chiếc xe ngựa khác thuê xe ngựa rẻ hơn so với mua xe ngựa hơn nữa còn có phu xe ngựa không cần cửu các tự mình đánh xe xe ngựa lại lên đường trên đường đi cửu các vừa kéo đàn nhị vừa thông dòng tiến về phía trước khoảng giờ dậu ngày thứ hai cửu các trở về thành lâm giang thành lâm giang kỳ hoàng đường hậu viện Chỉ có Tiểu Thúy và Hà Thục Hoa, Tiểu Thúy khi thì dùng tay đỡ eo Hà Thục Hoa, khi thì dùng tay áp vào lưng Hà Thục Hoa, giống như đang giúp nàng chỉnh lại dáng người. Tiểu Thúy đi vòng quanh Hà Thục Hoa một vòng, gật đầu hài lòng nói, được rồi. Nhìn từ bên ngoài căn bản không nhìn ra được trên người tỉ tỉ giấu một thanh đao. Tuyệt kỹ giấu trường đao này của mùi thật sự có thể lấy mạng người ở cấp bậc cao hơn sao? Chỉ có thể giết đàn ông. Tiểu Thúy giải thích đàn ông sẽ cởi cúc áo của tỷ bị dung mạo của tỷ hấp dẫn tiểu thúy vừa nói vừa đưa tay cởi cúc áo hà thục hoa đàn ông sẽ nhìn ngực tỷ sau đó hai tay nắm chặt lấy cổ áo tỷ ngay lúc này tiểu thúy xé toạc cổ áo hà thục hoa nhìn thấy thanh liễu diệp đao bằng bạch ngọc dấu ở bên hông nàng hà thục hoa lập tức trút đao keng một tiếng vang giòn Liễu diệp đao của hà thục hoa chém trúng cổ tiểu thúy Nhưng lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Tiểu Thúy. Trong nháy mắt này, da thịt Tiểu Thúy biến thành sắc xanh, đỡ được một đau của liễu diệt đau. Chỉ cần là đàn ông thì không ai có thể né tránh được một đau này. Tiểu Thúy lại giải thích. Quả nhiên lợi hại, hà thuộc hoa cất đau, vẻ mặt đầy bội phục. Bây giờ tỷ có thể truyền thụ cho mụi đau pháp mới rồi chứ? Tiểu Thúy hỏi. Đương nhiên là được, đau phổ kia vốn là do mụi đưa cho tỷ là thiếu gia đưa, mùi không biết chữ, tỷ phải dạy mùi. Tiểu Thúy uể oải nói. Yên tâm, tỷ dạy mùi là được. đúng lúc này, ngoài cửa hậu viện truyền đến giọng nói của nha hoàn Xuân Sảo. Phu nhân, vị trương gia chủ mù kia lại đến. Mau mau mời vào. Hà thuộc hoa vội vàng phân phó. Thành Lâm Giang, Kỳ Hoàng Đường. Trong phòng tắm, quan nhân. Sao chàng không đi vào từ cửa hậu viện? Hà Thục Hoa vòng tay qua cổ cửu cát, hỏi dò với vẻ thân mật, chương 266, một bể nước một lý do cửu cát đi vào từ cửa chính là vì y muốn giả mù để nuôi dưỡng tâm nhãn cổ, nếu lần nào cũng lặng lẽ vào từ cửa hậu viện thì làm sao có cơ hội tiếp xúc với người lạ, nói năng lung tung để nuôi cổ. Nếu như ngày nào y cũng nói dối với Hà Thục Hoa và Tiểu Thúy thì còn uy nghiêm gì nữa? Trị người như trị cổ. Không cần nói một lời dứt khoát, ít nhất cũng phải đanh thép hùng hồn. Điều Hà Thục Hoa hỏi chính là bí mật nuôi dưỡng tâm nhãn cổ. Bí mật này cửu cát tuyệt đối không thể để lộ, một khi nói ra, những hành vi khó hiểu của cửu cát đều có thể giải thích được, giải thích được thì Hà Thục Hoa sẽ nhìn thấu hắn, đương nhiên hắn không thể chế ngự được nàng. Cửu cát đưa hai tay ra, nâng mặt Hà Thục Hoa lên, sau đó dùng sức. cùng một tiếng. Cửu cát đẩy Hà Thục Hoa ngã vào bể tắm hà thục hoa rơi xuống nước nước trong bồn tắm làm ướt hết y phục trên người nàng nàng vẻ mặt thấp thỏm nhìn cửu cát cửu cát đứng bên cạnh bồn tắm vẻ mặt lạnh lùng nhìn xuống hà thục hoa hai tỷ muội nhà họ hạ đâu ta bảo họ đến nội thành hỗ trợ hà thục hoa giải thích hỗ trợ chuyện gì cửu cát lại hỏi mấy ngày nay dược liệu của năm huyện tô minh thiết hồ tụ kỳ trường long kim trụ sẽ lần lượt được đưa đến Tạm thời sẽ được cấp giữ ở Lâm Giang Thành, đợi ta kiểm kê xong sổ sách sẽ thống nhất đưa đến Lưu Hương Thành. Vì sao dược liệu của năm huyện này lại được đưa đến Lâm Giang Thành? Lâm Giang Thành nằm ở trung tâm phía bắc của Lưu Hương tỉnh, mặc dù năm huyện này đều đã cho người kiểm kê sổ sách một lần, nhưng ta được gia chủ tín nhiệm, gia chủ lệnh cho ta kiểm kê lại một lần nữa, sau khi đã đối chiếu chính xác, gia chủ sẽ phái võ sư đích thân hộ tống dược liệu, hiện giờ nhân thủ ở ngoại thành đang thiếu. Nên ta đã điều hai tỷ mùi họ đến nội thành hỗ trợ. Hà Thục Hoa giải thích. Ngươi không biết thân phận của họ không thể để lộ ra ngoài sao, ta không biết, họ cũng chưa từng nói với ta. Hà Thục Hoa nghe vậy liền muốn khóc. Rầm một tiếng. Cửu Cát nhảy xuống bồn tắm, đưa tay túm lấy cổ áo Hà Thục Hoa. Cửu Cát kéo Hà Thục Hoa đến trước mặt mình, đồng thời mở mắt con mắt trái trong veo và con trùng độc trong hốc mắt phải của cửu cát đồng thời nhìn chằm chằm hà thục hoa lại một lần nữa nhìn thấy tâm nhãn cổ thân thể ướt sũng của hà thục hoa khẽ run rẩy nàng bị treo ngược lên ăn sữa đậu nành say sống suốt ba ngày cảnh tượng như ác mộng đó lại một lần nữa hiện lên trong đầu hà thục hoa hà thục hoa run rẩy trong sợ hãi nói ta là tỉ tỉ của họ không thể nuôi nấng họ như chim hoàng yến trong lòng được chung quy họ cũng phải làm việc Nếu như quan nhân không thích, ta sẽ sai người gọi họ về. Họ có che giấu thân phận không? Nữ cải nam trang, ăn mặc như hộ vệ, ngươi không sợ võ sư nhà họ lương nhìn thấu thân phận của họ, rước họa vào thân sao? Sẽ không. Họ quản lý ngựa ở mã trang, sẽ không vào kho dược liệu, kho dược liệu đều do võ sư nhà họ lương tự mình trông coi cũng sẽ không giao cho người khác trông coi, ở mã trang họ là hai người có võ công cao nhất, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Hà Thục Khoa giải thích. Ngươi có thể sai khiến họ làm việc, nhưng không thể hãm hại họ, nếu như xảy ra chuyện, nếu xảy ra chuyện, ta sẽ tự mình gánh vác, Hà Thục Khoa kiên quyết nói. Ừm, cửu các hài lòng gật đầu. Hà Thục Khoa là người có thể làm việc, nếu không nhà họ Lương sẽ không tin tưởng nàng như vậy. Nhà họ Lương vận chuyển dược liệu của năm huyện lân cận đến đây, để Hà Thục Khoa kiểm kê lại một lần nữa gần như tương đương với việc để nàng làm người phụ trách toàn bộ khu vực phía Bắc của Lưu Hương tỉnh. Cửu Cát đột nhiên tách hai tay ra, xé toạt lớp áo ngoài ướt sủng của Hà Thục Hoa. Ngươi giấu một con dao ở thắt lưng làm gì, Cửu Cát đưa tay rút con dao găm giấu ở thắt lưng Hà Thục Hoa ra. Ta dạy nàng ấy tàn đao thuật, nàng ấy mới học được, vẫn chưa thành thạo. Giọng nói của Lý Tiểu Thúy vang lên từ trên bồn tắm. Học được từ đâu? Ta tự sáng tạo. Cùng một tiếng, Lý Tiểu Thúy nhảy xuống nước. Chiêu này của ta chuyên dùng để giết kẻ háo sắc, Lý Tiểu Thúy đưa tay cởi áo khoác ngoài của mình, bên hông nàng cũng giấu một con dao găm. Lý Tiểu Thúy để cửu cát nắm lấy hai bên cổ áo khoác của mình, sau đó nàng rút dao từ một góc độ hiểm hóc, chém một nhát về phía cổ cửu cát, đương nhiên nhát dao này chém rất chậm. Chiêu thức hay. Chiêu này có tên không? Cửu cát hỏi. Tiểu Thúy không biết đặt tên chỉ gọi chiêu này là tàn đao thuật. Hay. Cái tên thật giản dị, người thiền chiến không cần công lao hiển hách. Chương 267, một bể nước hai, đúng rồi. Võ công trong cuốn bí kíp kia luyện thế nào rồi? Tiểu Thúy chỉ mới học được trường ca đao quyết. Lý Tiểu Thúy liếc nhìn Hà Thục Hoa đầy ẩn ý, Hà Thục Hoa lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Trường ca đao quyết là do ta dạy cho nàng ấy, những đao pháp khác ta còn chưa kịp dạy. Hạ Thục Hoa giải thích. Tiểu Thúy không biết chữ, ngươi đừng bắt nạt nàng ấy. Không dám. Ta nào dám, Hạ Thục Hoa vội vàng lắc đầu. Tiểu Thúy. Diễn luyện một lần cho ta xem. Vâng. Lý Tiểu Thúy cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ướt sủng, sau đó nhảy lên trên bồn tắm. Lý Tiểu Thúy tuy là nha hoàng, nhưng y phục bên trong cũng không thua kém gì Hạ Thục Hoa. Chỉ nghe Lý Tiểu Thúy cao giọng năm, trường ca Đao quyết, thức thứ nhất. Nhất đào trảm yêu ma. Thức thứ hai, thiên thu vạn đại ca. Thức thứ bảy, đào thân hóa thủy vân. Lúc này, Lý Tiểu Thúy toàn thân ướt sủng, vung vẩy trường ca đao, cả bồn tắm nhỏ như mưa rơi. Lý Tiểu Thúy vây quanh bồn tắm hình vuông, đi hết hai vòng mới diễn luyện xong trường ca đao quyết. Còn ngươi, cửu cát quay đầu nhìn Hà Thục Hoa. Bùng một tiếng. Hà Thục Hoa cũng nhảy lên trên bồn tắm. Bắt đầu diễn luyện trường ca đao quyết Lý Tiểu Thúy thông thả bước xuống bồn tắm, nép vào người cửu cát Nhìn Hà Thục Hoa lần thứ hai diễn luyện trường ca đao quyết, cửu cát vẫn không nhìn ra một chút ý cảnh nào của trường ca đao quyết Cho dù là Hà Thục Hoa hay Lý Tiểu Thúy đều chỉ là người mới học, đều chưa lĩnh ngộ được tinh túy của trường ca đao quyết Tình hình ở nhà thế nào, cửu cát quay đầu hỏi Lý Tiểu Thúy Không có chuyện gì Lát nữa ngươi đi mua giúp ta ít cá kho và tiết heo. Cửu Cát đưa cho Lý Tiểu Thúy một cái túi trữ vật trống không? Trong túi trữ vật có hai mươi lượng bạc. Hãy đổ đầy túi trữ vật này. Cửu Cát nhắc nhở. Vâng, thiếu gia. Nếu họ hỏi đến ta, thì nói ta vẫn đang ở nhà họ vi, bình an vô sự. Vâng, sau khi Cửu Cát dặn dò xong cho Tiểu Thúy, Hà Thục Hoa cũng đã diễn luyện xong một lượt trường ca đao quyết. Ngươi đi đi. Vâng, Lý Tiểu Thúy đứng dậy, rời khỏi bồn tắm, đi đến phòng thay đồ để thay quần áo. Ngươi hãy diễn luyện Du Long Đao Pháp một lần nữa. Cửu Các ra lệnh. Hà Thục Hoa vỗ vào túi trữ vật, lấy ra đoạn đao, bắt đầu diễn luyện Du Long Đao Pháp. Sau khi diễn luyện xong một lượt Du Long Đao Pháp, Hà Thục Hoa đã bắt đầu thở hổn hển. Ngươi vẫn nên chuyên tâm luyện Du Long Đao Pháp và Thủy Long Khí Công hai môn công phu này. Trước khi đạt đến cảnh giới tiểu thành thì đừng nên luyện những môn công phu khác, tham thì thâm, cuối cùng chỉ có thể làm chậm trễ tu hành. Vậy làm sao ta biết được du lông đao pháp của ta đã đạt đến tiểu thành? Lý Tiểu Thúy nói ngươi thành công thì chính là thành công, bây giờ ngươi xuống dưới ngồi thiền luyện thủy long khí công đi. Cửu các tra lệnh, Hà Thục Hoa ngoan ngoãn đi đến bồn tắm, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận khí tu luyện. Hà Thục Hoa vừa mới ngồi xuống bồn nước một luồng chân nguyên mạnh mẽ tràn đầy khí tức của tâm nhãn cổ liền tràn vào khoang miệng nàng hà thục hoa bị nhấn chìm trong bồn tắm lúc lý tiểu thúy từ tây đại nhai trở về quay lại hậu viện của kỳ hoàng đường hà thục hoa đã thay một bộ y phục khác vẻ mặt đắc ý nhìn lý tiểu thúy tiểu thúy sau giờ mới về lý tiểu thúy liếc nhìn hà thục hoa nhìn thấy vẻ dâm đãng toát ra từ trong xương cốt của ả liền biết ả muốn khoe khoang điều gì phu quân đâu Lý Tiểu Thúy lạnh lùng hỏi. Đang ở thư phòng đợi muội đấy. Lý Tiểu Thúy đi về phía thư phòng. Vào đi. Lý Tiểu Thúy đẩy cửa bước vào. Lúc này, cửu cát đang quay lưng về phía Tiểu Thúy, chắp tay sau lưng, trước mặt hắn là một bức tranh treo trên tường. Trên bức tranh là hình ảnh một vị thi nhân nâng chén mời trăng, xung quanh bức tranh có rất nhiều chữ viết, thiếu da. Một nửa là cá muối, một nửa là tiết heo muối. Lý Tiểu Thúy đưa hai tay dân túi trữ vật lên. Cửu các xoay người nhận lấy túi trữ vật, sau đó đeo vào thắt lưng, rồi nói với Lý Tiểu Thúy, mùi xem bức tranh này, có thể nhìn ra được điều gì không? Tiểu Thúy nhìn kỹ một lúc, sau đó lắc đầu. Thiếu gia. Tiểu Thúy không biết chữ, nhìn nó giống như một bức tranh thơ. Lý Tiểu Thúy đáp. Đây thực chất là một bộ công pháp, bộ công pháp này có vẻ hơi ít, e rằng chỉ có nửa phần đầu, nghe vậy cửu cát lắc đầu. Nhất hồ tuyến nguyệt là một bộ công pháp cực kỳ đặc thù, có thể dùng ý niệm để điều khiển chân khí vận hành. Cho dù sau này cửu cát tu luyện bất kỳ công pháp nào, bổ trợ thêm nhất hồ tuyến nguyệt đều có thể đạt được hiệu quả gấp đôi. Nhất hồ tuyến nguyệt là tâm pháp của tất cả tâm pháp nội công trên thế gian, tuy chỉ có nội dung ngắn ngủi, nhưng lại có thể quán xuyên suốt quá trình tu hành. Chương 268, nội thành lâm giang thành cửu cát tất kỹ bí kíp công pháp nhất hồ tuyến nguyệt rồi nói. Tiểu Thúy. Đi theo ta đến nội thành một chuyến. Vậy ta đi tìm Hà Thục Hoa lấy lệnh bài. Chúng ta là võ sư, vào nội thành cần gì lệnh bài. Cứ thế đi thẳng vào là được, nhưng mùi phải dìu ta. Lâm Giang Thành. Nội thành là nơi chỉ có võ sư mới được phép tự do ra vào, nằm ở trung tâm Lâm Giang Thành, bên ngoài nội thành cũng được xây tường thành kiên cố, bên ngoài tường thành là hào nước, bên ngoài hào nước là một con đường lát đá xanh bao quanh. Bốn con đường lớn đông tây nam bắt giao nhau tại con đường lát đá xanh này, bởi vậy con đường này lúc nào cũng xe cộ qua lại tấp nập. Một chiếc xe ngựa màu đen dừng lại ở lối vào nội thành. Tiểu Thúy Diều cửu các bước xuống xe ngựa, lúc này cửu các chống một cây gậy dò đường, nhắm chặt hai mắt. Dừng lại. Một đệ tử võ viện mặc võ phục màu lam trắng chặn hai người lại. Nơi này là nội thành, chỉ có võ sư mới được tự do ra vào. Nếu không phải võ sư thì phải xuất trình lệnh bài thông hành Chúng ta là người của vi gia Lý Tiểu Thúy nói Ta không quản ngươi là người của nhà nào Xuất trình lệnh bài Nghe vậy, cửu các mỉm cười nhạt Cổ tay khẽ động, Từ cây gậy dò đường trong tay hắn bất ngờ bắn ra một luồng kiếm khí Vẽ một vết kiếm lên bức tường thành bằng đá xanh của nội thành Kiếm khí Chân khí ngoại phóng Tên mù này vậy mà lại là cao thủ trung tam cảnh Ở võ viện cấp huyện, những võ sư có thể chân khí ngoại phóng thường đều đảm nhiệm chức vụ giáo tập, còn những võ sư được phái đến canh cổng thành, nhiều nhất cũng chỉ là bác phẩm. Không chỉ võ công kém, mà còn không có thiên phú tu luyện, lại càng không có tài nguyên tu luyện, thuộc về tầng lớp võ sư bình dân, tầng lớp thấp nhất trong giới võ sư. Đối mặt với một đám thường dân tay lâm lâm đao kiếm, bọn họ thậm chí còn e ngại, mà loại võ sư này chiếm đại đa số trong giới võ sư hai tên võ sư canh cổng đồng loạt cúi người lùi sang hai bên cổng thành không dám tiếp tục ngăn cản lý tiểu thúy diều cửu các bước vào nội thành nội thành lâm giang thành trên đường phố những ngôi nhà ba tầng san sát nhau đâu đâu cũng thấy lầu cao ngất ngưỡng không chỉ có người trên đường mà tiếng chim hót líu lo trên lầu càng thêm rộn ràng náo nhiệt công tử nơi này có rất nhiều kỷ viện lý tiểu thúy cau mày nói bình thường thôi nội thành nhiều võ sư nữ nhân đa phần đều si mê kẻ mạnh những nữ tử có chút nhan sắc tất nhiên sẽ càng muốn gả cho võ sư nội thành này hình như cũng không khác gì ngoại thành lý tiểu thúy vừa đi vừa lẩm bẩm khác biệt lớn đấy muội nhìn bên phải kia cửu các nhắc nhở tiểu thúy nhìn sang bên phải bên phải đường là một tiệm thuốc cực lớn trong tiệm thuốc người ra vào tấp nập vô cùng náo nhiệt thiếu gia Tiệm thuốc ở đây lớn quá, đó không phải tiệm thuốc mà là lò luyện đang do lương gia mở, chuyên bán đang dược cho võ sư, chúng ta vào xem thử. Cửu Cát nói Ồ, Lý Tiểu Thúy đỏ mặt đáp Là một nha hoàng, Lý Tiểu Thúy không biết chữ Lương thị đang đường Bốn chữ lớn như vậy, Tiểu Thúy không nhận ra, chỉ nghĩ đó là một tiệm thuốc lớn, những người làm việc trong đang đường đều là nữ tử xinh đẹp, bọn họ mặc y phục trắng tinh trên y phục không hề có bất kỳ họa tiết trang trí nào, trông vô cùng gọn gàng, chỉ có điều trên ngực áo có thêu một chữ Lương. Khi Tiểu Thúy diều cửu các bước vào, một nữ tử khoảng hai mươi mấy tuổi bước đến trước mặt hai người, mỉm cười nói: "Xin hỏi hai vị muốn mua đang dược tu luyện, đang dược hồi khí, đang dược trị thương hay đang dược giải độc?" "Đang dược tu luyện có những loại nào?" Cửu Các hỏi: "Nếu hai vị là võ sư Hà Tam cảnh thì cần dùng dưỡng khí đan và tụ khí tán." Nếu là trung tam cảnh thì cần dưỡng linh đan và tẩy mạch tán, nếu là thượng tam cảnh thì cần thanh hoa đan và tử hoa đan. Nữ tử giới thiệu Vì sao không có huyền chân ngưng khí đan và thiên cương đan? Vị công tử này, có điều không biết chăng, hai loại đan dược này là đan dược quý giá giúp võ sư đột phá bình cảnh, phải dùng quân công mới có thể mua được, cửa hàng chúng tôi không bán, dưỡng linh đan và tẩy mạch tán có công dụng gì? Dưỡng linh đan có thể bồi dưỡng linh mạch Võ sư tu luyện võ công cần dựa vào linh mạch, hấp thụ linh khí của trời đất, tinh hoa nhật nguyệt, đối với võ sư mà nói, tăng cường linh mạch cho bản thân sẽ là cả một quá trình tu luyện lâu dài, dưỡng linh đan không chỉ có thể dùng ở trung tâm cảnh, thậm chí có thể nói là dùng được trong suốt quá trình tu luyện, bất cứ lúc nào dùng một viên đều chỉ có lợi mà không có hại. Ồ, cựu các thản nhiên gật đầu, loại dưỡng linh đan này đối với cổ sư mà nói là vô dụng nhất, trên người cổ sư không có linh mạch, chỉ có yêu mạch. Muốn tăng tốc độ tu luyện, không cần dưỡng linh đan, cách tốt nhất chính là cấy thêm một con cổ trùng, tăng thêm một cái yêu mạch, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ nhanh hơn. Chương 269, Mua bả thuốc 1, Vậy tẩy mạch tán có tác dụng gì? Cửu các lại hỏi. Đương nhiên là để mở rộng kinh mạch, giúp võ sư dễ dàng đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt, thứ này và tủ khí tán có cách dùng giống nhau. Đúng vậy, đều dùng để tắm. Nữ tử lương gia đang đường mỉm cười nói. Tẩy mạch tán bán thế nào? Năm lượng vàng một bình. Rẻ vậy sao? Cửu các nhíu mày, cảm thấy có phần khó tin. Phải biết rằng tụ khí tán dùng cho võ sư hạ tam cảnh đã có giá ba lượng vàng một bình, mà đó còn là giá thu mua đồ ăn cắp mà tiêu gia đưa ra, cho dù tẩy mạch tán này tắm một lần không có tác dụng lớn, cũng không nên rẻ như vậy, hi hi. Nếu là võ sư lương gia thì đương nhiên là năm lượng vàng một bình, còn nếu là võ sư võ viện thì là mười lượng vàng, nhưng một tháng chỉ được mua một bình, hơn nữa còn phải điền một bản tư liệu, nghe nói người bán còn muốn điều tra thân phận người mua, cửu cắt lập tức hiểu ra tại sao tiêu gia thà bỏ giá cao cũng muốn mua tù khí tán từ Tây Hà Thục Hoa. Ta không phải võ sư lương gia, cũng không phải võ sư võ viện, ta là thường dân tập võ. Cửu cắt nói, hi hi. Công tử nói đùa rồi. Thường dân sao có tư cách mua tẩy mạch tán chứng Nữ tử đang đường che miệng cười, đối với lời nói đùa của cửu cát, nàng ta không hề tức giận. Vậy thì đang dược trị thương tổng không cần phải đăng ký chứ? Cái này thì không cần. Đang dược trị thương có những loại nào? Cửu cát tiếp tục hỏi. Cửa hàng chúng tôi có tam dương hộ mạch đan, lục dương hộ mạch đan và cửu dương hộ mạch đan. Có gì khác biệt, thông thường tam dương hộ mạch đan là đủ rồi nếu bị trọng thương nguy hiểm đến tính mạng thì dùng lục dương hộ mạch đan là đủ để giữ mạng còn cửu dương hộ mạch đan là loại đan dược mà võ sư thượng tam cảnh hoặc võ tiên mới dùng đến công tử chắc chắn không mua nổi hơn nữa cũng không cần dùng đến mong công tử đừng hỏi nữa nữ tử lương gia đang đường mỉm cười nói nghe vậy cửu các im lặng một lát sau đó đột nhiên hỏi cửa hàng các ngươi có bán đan phương không nghe vậy nữ tử kia kinh ngạc nói chẳng lẽ công tử là một vị luyện đan sư ta chỉ là một tên mù muốn trở thành luyện đan sư đương nhiên là có thể bán nhưng công tử cũng cần phải điền tư liệu sau khi chúng tôi xác minh thân phận của công tử tất nhiên sẽ bán đan phương với giá rẻ nhưng chúng tôi không đảm bảo công tử nhất định có thể luyện chế thành công đan đạo bác đại tinh thâm tất nhiên không phải ai cũng có thể luyện chế đột nhiên một tên đệ tử võ viện mặc võ phục màu lam trắng vẻ mặt kích động xông vào đan đường giơ cao bình thuốc trong tay lớn tiếng quát kẻ lừa đảo lương gia đan đường các ngươi bán đan phương giả một bóng người mặc trường bào màu xám lập tức từ trên xà nhà nhảy xuống giơ chân đá thẳng vào người tên võ sư kia tên võ sư kia cũng không phải hạng xoàng vậy mà lại giơ tay lên đỡ một chiêu hai chiêu ba chiêu tên võ sư lương gia đá ba cái mới đá được tên kia văng vào góc tường cả hai đều là võ sư hạ tam cảnh, khóe miệng cửu cát nhất lên lộ vẻ khinh thường. công pháp địa cấp nhất hồ tuyến nguyệt đã giúp cửu cát trong thời gian ngắn ngủi thăng cấp lên ngũ phẩm, hiện tại võ công của cửu cát đã có thể sánh ngang với viên trường sơn lúc trước cứu trợ nạn lục. mới chỉ có mấy tháng ngắn ngủi. ngươi là ai? dám đến lương gia ta dương oai? tên võ sư lương gia quát lớn, còn tên võ sư võ viện bị đá văng vào góc tường, ông bụng. Khóe miệng rỉ máu, trừng mắt nhìn tên võ sư lương gia, trong mắt tràn đầy oán hận. Đúng lúc này. Bốn tên đệ tử võ viện mặc võ phục màu lam trắng xông vào lương gia đang đường. Trí văn. Huynh không sao chứ. Sao Huynh lại làm như vậy? Bốn gã võ sư bất ngờ xông ra, che chắn cho người nọ. Đối mặt bốn gã võ sư đồng cấp, nữ võ sư nhà họ lương không hề nào núng, chỉ thấy nàng lạnh giọng quát hỏi, các ngươi thân là võ sư võ viện. Cướp bóc cửa hàng lẽ nào không sợ tội sao? Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Chúng ta không phải tới cướp bóc. Chúng ta đến bảo vệ đồng môn. Hiện tại chúng ta là đồng môn, tương lai là chiến hữu, không giống lũ võ sư các ngươi chỉ biết bảo vệ gia tộc. Ít lời vô nghĩa, ngươi này dám sỉ nhục thanh danh lương gia ta, nếu không cho ta một câu trả lời thỏa đáng, đừng hồng rời khỏi đây. Nữ võ sư nhà họ lương kiêu ngạo nói. Bốn tên võ sinh võ viện đồng thời nhìn về phía đồng môn của mình. Chỉ thấy người nọ lau vết máu ở khóe miệng nói, lương gia các ngươi bán đan phương giả, chẳng lẽ không cho người ta nói sao? Một vị văn sĩ trung niên ăn mặc như trưởng quỷ đi tới bên cạnh nữ võ sư nhà họ lương, thấp giọng nói, tra được rồi. Người này tên là hứa Chí Văn, là võ sư thất phẩm của võ viện, 10 ngày trước có mua đan phương của dưỡng linh đan và tẩy mạch tán tại cửa hàng chúng ta. Chương 270 mua bả thuốc hay hư hứa chí văn ngươi luyện đang thất bại chỉ có thể cách bản thân mình tay nghề kém cỏi vì sao lại đổ lỗi cho đan phương của cửa hàng ta ta khinh ban đầu ta cũng nghĩ là do tay nghề mình non kém kết quả ta đi thỉnh giáo kiều đan sư của võ viện hắn nói đan phương tẩy mạch tán của ngươi bán cho ta hoàn toàn khác với đan phương tẩy mạch tán thật sự ngay cả dược liệu sử dụng cũng khác nhau hai mươi lượng bạc mua đan phương của các ngươi năm mươi lượng bạc mua dược liệu tất cả đều luyện thành một bình phế đan này các ngươi phải bồi thường hứa chí văn giơ bình thuốc trong tay lên nói chỉ vì bảy mươi lượng bạc mà cũng dám đến lương gia ta gây chuyện ngươi không thấy mất mặt sao nữ võ sư nhà họ lương khinh thường nói ánh mắt khinh bỉ vị trưởng quỷ bên cạnh nữ võ sư nhà họ lương không người chào năm vị võ sư rồi nói vị hứa võ sư này lương gia chúng ta tuyệt đối sẽ không bán đan phương giả nguyên nhân ngươi hiểu lầm là bởi vì ngươi đối với luyện đan chi đạo hoàn toàn không hiểu biết ngươi có biết cùng một loại dược liệu có thể luyện chế ra hai loại đan dược khác nhau mà muốn luyện chế ra đan dược có công hiệu hoàn toàn giống nhau có thể dùng những dược liệu khác nhau để luyện chế hay không điều này liên quan đến thủ pháp của luyện đan sư cũng như cách luyện đan sư lý giải về dược liệu lương gia chúng ta chi hai mươi lượng bạc bán hai loại đan phương này hơn nữa còn bán cho ngươi dược liệu luyện chế hai lò với giá rẻ kỳ thật là hy vọng có thể tìm kiếm trong đám võ sư bình dân những người có thiên phú luyện đan xuất chúng thu nạp vào lương gia thế mà ngươi lại trách lương gia cung cấp đan phương giả có thể thấy được ngươi không những không có thiên phú luyện đan mà ngay cả tâm tính cũng có vấn đề lương gia chúng ta không thể nào thu nhận ngươi nói đến đây vị trưởng quỷ kia thở dài một hơi tựa như đang tiết hận cho hứa chí văn đúng vậy luyện đan chi đạo quả thật là như vậy đan đạo uyên thâm Không phải có đan phương là có thể luyện chế, dưỡng linh đan và tẩy mạch tán đã được coi là linh đan, phàm nhân làm sao có thể luyện chế được, khách nhân xung quanh nghị luận âm ỉ, hiển nhiên đều đứng về phía lương gia. Chí Văn Chúng ta đi Một gã võ sư võ viện đỡ hứa Chí Văn đang bị thương rời đi. Năm tên võ sinh võ viện đều hiểu rõ, ở lại đây cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Thấy mọi người đều đứng về phía mình, nữ võ sư nhà họ lương cũng không truy cứu nữa mà để mặc cho năm người rời đi. Khi năm tên võ sinh võ viện rời khỏi, Lý Tiểu Thúy đột nhiên đuổi theo. Năm vị công tử, công tử nhà ta muốn làm một vụ giao dịch với các ngươi. Năm tên võ sinh võ viện đồng loạt quay đầu lại, Trương Cửu các mặt trường bào vải thô, chống gậy trúc đi tới phía sau năm người. Trương Cửu các vỗ túi trữ vật một cái, lấy ra một lượng vàng, trực tiếp ném cho Hứa Chí Văn, ra vẻ hào phóng một lượng vàng tương đương hai mươi lượng bạc đối với một gã võ sư bình dân mà nói đã là một khoản tiền không nhỏ ngươi đây là có ý gì một lượng vàng này dùng để mua chỗ dược liệu đã thành tro và đan phương mà lương gia bán cho ngươi trương cửu cát mỉm cười nói đây là dược liệu đã thành tro bên trong toàn là độc tố ngươi mua nó làm gì nếm thử ta thấy ngươi bị bệnh rồi ta chỉ hỏi ngươi bán hay không Trương cửu các mất kiên nhẫn nói. Ta bán. Còn cả Đan phương nữa. Không được. Đan phương ta mua mất hai mươi lượng bạc, ngươi mua một bình cặn bả thuốc này của ta, ta chẳng phải lỗ vốn sao. Không bán thì trả lại vàng cho ta. Được. Thành giao, có điều ta không dám cam đoan ngươi có thể luyện chế ra đan dược, chuyện đó không cần ngươi lo, hứa chí văn ném chỗ cặn thuốc trong tay cho trương cửu các, trương cửu các đặt bình thuốc dưới mũi ngửi một mùi khét lẹt xộc vào mũi không sai là cạn thuốc thượng hạng trương cửu các muốn luyện chế ra cạn thuốc tốt như vậy ít nhất cũng phải bỏ ra bốn năm mươi lượng bạc mua dược liệu hơn nữa còn chưa chắc đã mua được bởi vì linh thảo phần lớn đều bị các gia tộc khống chế đan phương đâu chu sa ngân hồng mỗi loại một đồng cân hắt nhung cô hai phần ngân tiêu thảo ba cây hàng đằng mộc hai đoạn bỏ vào trong lò luyện đan dùng lửa nhỏ thiêu đốt rút hết hơi nước Luyện hóa thành bột chính là đan phương của tẩy mạch tán." Hứa Chí Văn nói: "Chỉ đơn giản như vậy, ngươi còn muốn phức tạp cỡ nào? Ví dụ như lúc luyện đan thì bỏ chu sa vào trước hay là ngân hồng vào trước? Đương nhiên là bỏ tất cả dược liệu vào lò cùng một lúc, trước sau có gì khác biệt? Ồ." Thảo nào Lương gia đan cát. Một đội xe ngựa gồm năm chiếc chậm rãi đi tới. Chương 271 Biệt viện nhà họ vi một mỗi chiếc xe ngựa đều chất hai thùng gỗ lớn. Người đánh xe đều mặc đồng phục. Trên chiếc xe ngựa dẫn đầu, một gã công tử thuộc đường quản lý công việc vặt vảnh của lương gia đang cười nói vui vẻ với một nữ tử áo trắng phong tình vạn chủng. Nữ tử áo trắng kia chính là Hà Thục Hoa. Chỉ thấy Hà Thục Hoa che miệng cười khẽ đi ngang qua trương cửu cát và tiểu thúy, tự như căn bản không nhìn thấy hai người. Đội xe ngựa này rẽ vào một con hẻm nhỏ bên cạnh lương gia đang cát Con hẻm nhỏ này hẳn là thông đến kho hàng chứa dược liệu của lương gia, chờ sau khi lương gia kiểm kê xong số lượng dược liệu, sẽ vận chuyển đi. Trương cửu các nhắm mắt lại, âm thầm quan sát đội xe ngựa tiến vào con hẻm nhỏ, suy tư hồi lâu mới lên tiếng, chúng ta đi dạo nơi khác, rất nhanh. Hai người lại đi tới lò luyện khí do tiêu gia mở, cũng một cửa tiệm cực kỳ lớn. Bước vào lò luyện khí. Trương Cửu Cát bỏ ra 5 lượng bạc mua một cái tẩu thuốc được rèn bằng sắt tinh luyện, cái tẩu thuốc này chỉ riêng nguyên liệu thôi, cũng đã đáng giá 5 lượng bạc. Nếu như đặt làm ở tiệm rèn bên ngoài thành, e rằng phải mất 10 lượng bạc. Tẩu thuốc bằng sắt tinh luyện quá nặng, phàm nhân căn bản không dùng được, thứ này hoàn toàn có thể dùng làm búa. Công tử, người cũng không hút thuốc, mua tẩu thuốc làm gì? Tiểu Thúy Kỳ quái hỏi. Sau này sẽ hút? Trương cửu các cất cái tẩu thuốc bằng sắc tinh luyện nặng trịch vào túi trữ vật. Công tử, bây giờ chúng ta đi đâu, cứ đi dạo lung tung trước đã. Vâng, nửa ngày sau. Thành Lâm Giang. Tiệm cầm đồ nhà họ Vi. Vi gia là võ tiên thế gia mới nổi, không có luyện đan sư, cũng không có luyện khí sư, tất nhiên không mở nổi cửa tiệm lớn, chỉ có thể mở một tiệm cầm đồ, đây cũng chuyện làm ăn mà đại đa số các gia tộc nhỏ đều làm. Đã tìm được tiệm cầm đồ nhà họ Vi, vậy thì biệt viện nhà họ Vi cũng dễ tìm rồi. Sau khi Trương Cửu Cát tự giới thiệu thân phận, tiểu nhị trong tiệm lập tức đi vào hậu viện. Một lát sau, một nam tử thoạt nhìn còn trẻ tuổi hơn Trương Cửu Cát vài phần, từ hậu viện đi ra, người này khóe miệng nặng cười, vẻ mặt hiền lành. Là Cửu Cát biểu đệ sao? Kim Kha biểu ca. Hoan nghênh đến biệt viện nhà họ Vi. Chúng ta vào trong nói chuyện. Vi Kim Kha dẫn đường phía trước, tiểu thúy Diệu trương cửu các đi theo phía sau. Biệt viện nhà họ Vi nằm ngay phía sau tiệm cầm đồ, đi qua một con hẻm nhỏ phía sau tiệm cầm đồ là có thể đi vào, cửu các biểu đệ. Kim Ngọc Mùi Mùi đã nói với ta về đệ, Nguyễn Thu Cô Cô với phụ thân và nhị thúc ta là anh em ruột, chúng ta ở Vi Gia cùng thuộc đại phòng, đều là dòng chính của Vi Gia, quan hệ thân thiết hơn những tộc nhân khác nhiều, đệ đến đây cứ coi như là về nhà mình, không cần khách sáo. Có chuyện gì cứ việc nói với ta. Trương cửu các trục trè cười cười, có phần câu nệ. Ba người đi tới hậu viện. Lý Tiểu Thúy dìu trương cửu các ngồi xuống ghế đá, ta thấy hơi thở của biểu đệ ổn định, tu vi e rằng không thấp. Vi Kim Kha dò hỏi. Thật không dám giấu giếm. Trước đó không lâu, khi ta trở về Đại Khâu, đại bá ban cho một viên huyền chân ngưng khí đan, sau khi phục dụng, may mắn tu luyện tới cảnh giới chân khí ngoại phóng. Để vậy mà đã đột phá đến ngũ phẩm, có thể thi triển kiếm khí. Vi Kim Kha kinh ngạc nói. Trương cửu các mỉm cười gật đầu, sau đó đưa ngón tay ra điểm một cái. Một đạo chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, đánh trúng một chiếc lá cách đó mười trượng. Một chỉ, lá rụng. Vi Kim Kha há hốc mồm. Một người chưa vào võ viện, tự mình tu luyện, gần đây mới có được huyền chân linh khí đan, vậy mà ở độ tuổi này đã có tu vi như vậy. Điều khiến người ta khó tin hơn nữa chính là, người này vậy mà lại là một người mù. Vi Kim Kha không dám tưởng tượng, nếu như mình là một người mù, thì Tu Vi hiện tại sẽ ở mức nào, cho dù có gia tộc ủng hộ, hiện tại có thể sờ tới ngưỡng cửa của trung tâm cảnh là đã giỏi lắm rồi. Để còn lợi hại hơn Kim Ngọc mùi mùi nhiều, Vi Kim Kha nói. Kim Kha biểu ca. Hôm nay Mạo Mùi tới đây, là muốn hỏi một chuyện. Biểu đề cứ nói đừng ngại. Xin hỏi trong tộc có cất giữ công pháp vân kính phi đao hay không? Nghe vậy, Vi Kim Kha lộ ra vẻ trầm tư, nói, tàn thư mật khố của gia tộc là do phụ thân ta quản lý, ta cũng không rõ lắm, có điều tàn thư trong tộc phần lớn đều là do tộc nhân sau khi tu luyện võ đạo ở võ viện, trở về gia tộc ghi chép lại, mà tộc nhân vi gia chúng ta căn bản không có ai tu luyện phi đao chi thuật, cho nên tàn thư trong nhà chín phần 10 là không có công pháp vân kính phi đao, cho dù có thì phụ thân ta cũng sẽ không cho đệ tu luyện. Võ công không phải chỉ cần xem sách là có thể luyện thành, nhất định phải có người đi trước chỉ dạy mới có thể bớt đi đường vòng, nếu không thì triều đình đại càng vì sao phải thành lập võ viện, trực tiếp phát sách chẳng phải nhanh hơn sao. Chương 272, Biệt viện nhà họ Vi hai, Ta là một người mù, cho dù ngươi có đặt vân kính phi đao trước mặt ta, ta cũng không học được, ta chỉ muốn hỏi xem có thể đến đâu để học môn công pháp này, vân kính phi đao hình như ta đã từng nghe qua ở đâu rồi, để ta nghĩ xem. Đây có phải là một môn công pháp lấy khí ngự đao hay không? Vi Kim Kha đột nhiên hỏi. Chính xác, lấy khí ngự đao. Có nghĩa là phải là võ sư ngũ phẩm mới có thể bắt đầu tu luyện môn công pháp này, công pháp trung tâm cảnh chỉ có thể được cất giữ ở võ viện trong tỉnh, ta nhớ hình như có một vị đồng môn từng nhắc tới môn công pháp này, có điều hiện tại vị đồng môn kia đang tu luyện ở Lưu Hương thành võ viện, chờ thêm một thời gian nữa, khi nào có tiểu bỉ của võ viện, ta sẽ hỏi thăm hắn giúp đệ vậy thì đa tạ trương cửu các chấp tay nói chúng ta đều là người một nhà không cần khách sáo vi kim kha su tay nói đúng lúc này một nữ tử mặc võ phục màu lam trắng hùng hổ xông vào người còn chưa vào trong viện đã lớn tiếng hô biểu ca ta muốn ứng trước bà biểu ca vị này là nữ tử võ viện kia nhìn thấy một người mù xa lạ liền cẩn thận hỏi Thanh Thanh mùi mùi, mau lại đây Vị này là Trương Cửu Cát Là con trai của cô cô ta Cũng người của đại phòng chúng ta Vi Kim Kha giới thiệu Cửu Cát biểu ca Vi Thanh Thanh rụt rè chào hỏi Trương Cửu Cát nhắm mắt lại Mỉm cười gật đầu Vị này là Vi Thanh Thanh, mùi mùi của thất phòng Hiện đang tu hành ở võ viện Lâm Giang Thành Bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt Tuy rằng Tu Vi ngang bằng với Kim Ngọc mùi mùi Nhưng mà người ta chỉ mất có hai năm, từ chất tu vi ở vi gia chúng ta có thể nói là số một số hai, chỉ cần chiến thắng ở đại bỉ, đương nhiên có thể tiến vào võ viện tỉnh thành. Thanh Thanh mùi mùi, sao mùi lại tới ứng trước bạc? Vi Kim Kha hỏi. Từng. Ta muốn mua một ít dưỡng linh đan, Vi Thanh Thanh ấp úng nói. Tháng trước mùi cũng nói là mua dưỡng linh đan. Tháng trước là tẩy mạch tán. Rốt cuộc là vì sao muốn ứng trước bạc? Thôi được, ta nói. Cứu ca ca ta. Không cho. Đây là tài nguyên dùng để bồi dưỡng mùi, không phải để cho ca ca mùi mang đi thanh lâu phung phí. Biểu ca. Huynh biết hết rồi sao? Nói nhảm. Lần nào cũng vì chuyện thanh lâu, ta đâu phải kẻ ngốc. Ta phải cứu ca ca ta, nếu không thì đám người ở Xuân Giang Lâu sẽ giết chết huynh ấy mất, không đâu, Xuân Giang Lâu nhiều nhất chỉ cho hắn một bài học, sao có thể giết người được. Chính vì lòng tham không đấy, chi bằng cho huynh ấy một bài học, dù sao thì vi gia chúng ta cũng người biết lý lẽ. Vi Kim Kha lạnh lùng nói. Ca Ca Mùi không phải là võ sư sao? Trương Cửu Cát ở bên cạnh hỏi. Ca Ca ta không có linh mạch, vậy thì Mùi tự mình đi cứu Ca Ca Mùi về là được rồi, chẳng lẽ Mùi đánh không lại đám người kia sao? Trương Cửu Cát lại hỏi, đó là bởi vì ta phải giữ võ đức, vô cớ đánh người thường, hơn nữa còn là vì loại chuyện này. Nếu Xuân Giang lâu kiện lên võ viện, ta sẽ bị võ viện đuổi học, vì Thanh Thanh lắc đầu ngoài ngoại. Biểu ca. Xin huynh hãy ứng trước số tiền trợ cấp mà gia tộc phát cho ta trong tháng này đi, ta phải đi cứu ca ca ta, cầu xin huynh, biểu ca, vi Thanh Thanh nũng niệu cầu xin. Không được, tiền trợ cấp mà gia tộc phát cho các đệ tử võ viện là để cho các người mua đang dược tu luyện, không phải để cho ca ca muội đi thanh lâu chơi gái, số tiền này ta tuyệt đối không cho cho muội chín là vi phạm gia quy." Vi Kim Kha kiên quyết nói, "Ta lấy tiền của mình đi cứu ca ca ta thì vi phạm gia quy chỗ nào?" "Chính là vi phạm." "Số tiền này là gia tộc dùng để nâng cao tu vi cho muội, không phải dùng để cho ca ca muội đi thanh lâu." Vi Kim Kha đập bàn gầm lên, "Đây là tiền của thất phòng chúng ta, đâu phải của đại phòng các ngươi, huynh chỉ là giúp quản lý thôi, huynh thấy chết không cứu." "Huynh rõ ràng là coi thường ca ca ta." Chê huynh ấy không thể tu luyện, Vi Thanh Thanh vừa khóc vừa gào lên. Tuy rằng Vi Kim Kha lời nói vô tình, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi nước mắt của thất phòng mùi mùi, đành phải đồng ý đích thân đến Xuân Giang lâu một chuyến, cửu các biểu đệ. Để chờ ta một lát, ta đi vớt tên tiểu tử không nên thân kia về, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Được. Biểu ca cứ đi đi. Sau khi Vi Kim Kha và Vi Thanh Thanh rời đi, trong hậu viện chỉ còn lại trương cửu các và Lý Tiểu Thúy. Tiểu Thúy, ngươi đi lấy cho ta bát nước. Vân công tử. Một lát sau, Lý Tiểu Thúy bưng một bát nước tới. Trương cửu cát vỗ túi trữ vật một cái, lấy ra một cái hồ lô màu đen, điểm nhẹ lên miệng hồ lô. Chương 273, phẫn nộ không thành một quả trứng màu đỏ xuất hiện trên đầu ngón tay của trương cửu cát. Hắn bỏ quả trứng màu đỏ vào trong bát nước. Úc ục, ục ục, ục ục. Trương Cửu Cát ngửa đầu uống cạn bát nước. Công tử, đây là Hỏa độc cổ Trương Cửu Cát thấp giọng đáp Chỉ thấy Trương Cửu Cát duỗi tay phải ra, một con rết nhỏ màu đỏ bò lên ngón tay của hắn, quấn quanh ngón trỏ của hắn, sau đó biến mất. Chỉ thấy trên ngón trỏ tay phải của Trương Cửu Cát đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa nhỏ màu cam đỏ. Theo chân khí của Trương Cửu Cát không ngừng rót vào, ngọn lửa nhỏ màu cam đỏ càng cháy càng mạnh. Dần dần biến thành một quả cầu lửa màu cam đỏ trên lòng bàn tay của hắn. Công tử! Ngài vậy mà có thể. Tiểu thúy trợn mắt khá hốc mồm, thậm chí không biết nên nói gì cho phải. Trương cửu cắt nhẹ nhàng buông tay ra. Ngọn lửa màu cam đỏ trong tay hoàn toàn biến mất. Công tử! Thật là thần kỷ! Ta từng thấy võ tiên có thể khống chế băng sương và hỏa diễm. Chẳng lẽ đây là tiên cổ? Trương cửu cắt lắc đầu, vẻ mặt nghiêm nghị nói, có lẽ đây lại là một con chuẩn tiên cổ, có điều so với tâm nhãn cổ thì vẫn kém xa. Chúc mừng công tử lại có thêm tân cổ, tốc độ tu luyện tăng gấp bội. Chỉ có thể tăng lên một chút tốc độ tu luyện mà thôi, sao có thể nói là tăng gấp bội. Trương cửu cắt lắc đầu. Ở bên ngoài vẫn là không nên nói về chuyện cổ trung. Trương cửu cắt lần nữa nhắc nhở. Vâng. Tiểu thúy gật đầu. Trương cửu các vỗ túi trữ vật một cái, lấy ra cái tẩu thuốc bằng sắc tinh luyện mua ở tiêu gia lò luyện khí lúc trước. Nhét thuốc lá vào trong tẩu thuốc, sau đó lấy ra một cái bình sướng. Đổ chỗ cặn thuốc có chứa hỏa độc vào trong thuốc lá. Ngón trỏ tay phải khẽ chà sát. Châm lửa. Sau đó hít một hơi thuốc lá nồng nặc. Khói thuốc nồng nặc chứa đầy hỏa độc tràn ngập trong phổi. Hỏa độc trong khói thuốc bị hấp thu hết, khi trương cửu các lần nữa phun ra. Khói đen đã biến thành khói trắng. Vị này thật là nặng, Trương Cửu khát lẩm bẩm một câu: "Tiểu Thúy, ngươi đi luyện đao đi, không cần phải đứng đây với ta." "Vân công tử." Tiểu Thúy đi sang một bên bắt đầu luyện tập trường ca đao quyết, còn Trương Cửu cát thì rít từng hơi thuốc độc, cho hỏa độc cổ mới sinh ra ăn. Xuân Giang Lâu, một tên nam tử bốc mùi hôi thối bị treo ngược trên gác xét, dân chúng hai bên đường dừng lại xem, bàn tán xôn xao những người xem náo nhiệt này phần lớn đều là thường dân võ sư đi qua chỉ nhàn nhạt liếc mắt cũng chẳng muốn xen vào việc của người khác thế lực có thể mở thanh lâu trong nội thành chắc chắn có liên quan đến võ tiên thế gia mà xuân giang lâu nay chính là sản nghiệp của tiêu gia võ sư của lâm giang thành võ viện phần lớn đều là võ sư bình dân thứ bọn hắn theo đuổi là tiền đồ của chính mình chứ không phải xen vào chuyện bao đồng vèo một tiếng xé gió vang lên một đạo kiếm khí xẹt đến sợi dây thường treo ngược bị một nhát kiếm chém đứt ca vi thanh thanh vội vàng đỡ lấy tên nam tử bốc mùi hôi thối ca huynh thế nào rồi mùi mùi chân của ta vi đạt hoa râu ria sòm sòm kêu lên đau đớn vi thanh thanh nhìn xuống chân huynh trưởng hai chân bị đánh đến nát bấy tuy là vết thương ngoài da nhưng bên trên lại bôi đầy phân đây là phân côn của thanh lâu làng nhà bỗng bọc thiết bị sau khi nhúng vào phân đánh lên da thịt. người thường trúng phân côn thường sau bảy tám ngày toàn thân bốc mùi hôi thối mà chết cho dù võ sư thân thể cường tráng trúng phải thương thế nặng như vậy cũng khó giữ được hai chân ây dô đây chẳng phải vi sư mùi sao trên lầu ba xuân giang lâu một tên đệ tử trẻ tuổi mặc võ phục xanh trắng thò đầu ra giả vờ kinh hỉ kêu to tiêu khang ngươi còn võ đức hay không võ viền tiểu bỉ ngươi thua ta Ngươi liền giận chó đánh mèo lên người huynh trưởng ta sao? Vi sư mùi, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Vì bằng hữu này đến xuân giang lâu chơi gái không chịu đưa bạc, theo quy củ thì bị đánh phân côn, đánh hắn đều là người thường, ta chưa từng ra tay. Đinh Huynh có thể làm chứng. Trên lầu ba lại đi ra một gã thanh y công tử, công tử áo xanh đầu đội trâm ngọc, dung mạo nho nhã tên là Đinh Triệt, là con trai của thành chủ Đinh Hóa Vân. Thành chủ Đinh Hóa Vân khéo đưa đẩy. Muốn kết giao với các võ tiên thế gia Vì gia tuy cũng võ tiên thế gia Nhưng so với tiêu gia lại không cùng một đẳng cấp Đinh triệt tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào Vì cô nương Lệnh huynh quả thật muốn chơi gái không trả tiền Những cô nương này cũng vì sinh nhai Những tên côn đồ kia ra tay cũng bởi phẫn nộ Mong rằng cô nương đừng nên kích động làm hỏng hòa khí đồng môn Đinh triệt mở miệng khuyên nhủ. Chương 274 Người làm thịt cá, ta là cá một tay vô vì sư muội ta thật sự không biết vị bằng hữu ăn chơi không trả tiền này lại là lệnh huynh sớm biết hắn là huynh trưởng muội ta nhất định khoản đãi tiêu khang nói xong xoay người giả vờ giáo huấn đám côn đồ phía sau lũ côn đồ các ngươi vì chút bạc ấy mà đánh huynh đệ đồng môn của ta tất cả hãy tự kiểm điểm lại cho ta các ngươi có biết vị bằng hữu này cũng xuất thân từ võ tiên thế gia ở võ viện cũng nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy hay không ha ha ha Tiêu Khang càng nói càng cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy ý vị khoái trá. Lão nương giết ngươi, vì Thanh Thanh biến sắc, liền muốn ra tay giết ngươi, Vi Kim Kha vội vàng giữ nàng lại, nghiêm nghị nói, hắn cố ý chọc giận muội, đừng mắc lừa. Chúng ta đi. Vi Kim Kha một tay nắm Vi Thanh Thanh, một tay xách Vi Đạt Hoa trọng thương, thi triển khinh công mấy cái liền biến mất. Trên lầu Xuân Giang lâu. Đầm. Tiêu Khang đắm mạnh vào lan can. Mưu tính chọc giận Vi Thanh Thanh, lại bị người nhà ngăn cản. Lâm Giang Thành võ viện đại bị sắp đến gần, nếu như hắn không thể thắng Vi Thanh Thanh, tấn cấp lên tỉnh thành võ viện, vậy tu luyện tư nguyên mà Tiêu gia phân cho hắn sẽ bị giảm đi rất nhiều, thậm chí hắn còn có khả năng bị gia tộc trực tiếp phái ra tiền tuyến chiến đấu với yêu tộc. Tên kia là ai? Tiêu Khang không cam lòng hỏi. Là Vi Kim Kha, thiên tài đời thứ ba của Vi gia, có tu Vi tứ phẩm, chỉ kém một bước nữa là có thể hóa khí thành cương. Nếu như hắn cũng bị chọc giận mà ra tay, chúng ta e là không ngăn cản nổi, đinh triệt vẽ mặt nghiêm nghị nói. Hừ. Trong nội thành này, hắn còn có thể lật trời hay sao, miệng tiêu khang tuy nói cứng, nhưng tay phải lại theo bản năng sờ lên thắt lưng. Thành vệ quân, võ viện tinh anh đệ tử, võ tiên thế gia trọng yếu tộc nhân đều được trang bị hưởng tiễn. Nếu như trong thành một khi phát hiện biến cố lớn, hoặc là chuyện không thể địch nổi, chỉ cần bắn hưởng tiễn. Thành chủ Đinh Hóa Vân, võ viện viện chủ đều sẽ lập tức chạy đến tương trợ. Chính là bởi vì có hưởng tiễn cho nên trong thành cơ hồ không nhìn thấy võ sư tư đấu. Có điều Vi Thanh Thanh kia chung quy vẫn là người nóng nảy lỗ mãn lần này không được còn có thể đợi lần sau, Đinh triệt hiếp mắt nói. Đinh Huynh có cao kiến gì? Cao kiến thì không dám, chân của tên Vi Đạt Hoa kia chắc chắn sẽ bị phế, đợi đến khi chân hắn bị phế, Vi Thanh Thanh tất nhiên sẽ căm hận tiêu huynh chỉ cần tùy ý dùng lời lẽ chọc giận liền đủ khiến nàng ta mất bình tĩnh đinh huynh quả nhiên mưu lược chu toàn nào có nào có lâm giang thành vi gia biệt viện ồn ào náo động mấy tên tiểu tư khiêng vi đạt hoa bị đánh phân côn vào trong sân nhỏ lúc này cửu cát đã sớm không còn hút thuốc hắn che che mũi giả vờ nghi ngờ hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy lý tiểu thúy ghé vào tai cửu cát nói Có một người bị thương, chân bị đánh đến nát bấy, bên trên còn bôi đầy phân, phỏng chừng là hỏng rồi. Ô! Nàng đi tới nhà xí giúp ta lấy chút dòi bọ, cửu cát ghé vào tai tiểu thúy nói. Lấy bao nhiêu? Ước chừng một bát đi, cửu cát đưa bát nước vừa uống cho lý tiểu thúy. Tiểu thúy đi ngay, vớt ra rồi thì nhớ rửa sạch sẽ, dù sao cũng phải có chút thẩm mỹ. Tiểu thúy biết rồi. Đừng có dùng tay vớt công tử yên tâm tiểu thúy sẽ dùng mui vớt sau khi vớt xong sẽ dùng nước giếng rửa sạch rửa sạch sẽ mới cho vào bát cuộc đối thoại giữa cửu cát và tiểu thúy không lọc vào tai những người khác lúc này vi kim kha vi thanh thanh còn có đám người làm vừa về nhà đều đang bận rộn không thể tả vi kim kha tay cầm trường kiếm khẽ nhất xé rách quần của vi đạt hoa tiếp đó vi kim kha chậm rãi xé mảnh quần dính chặt vào da thịt vi đạt hoa a a a Vi đạt hoa phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, Hai chân này đã nát bấy. Máu thịt lẫn lộn thì cũng thôi đi, kim sang dược thường đẳng hoàn toàn có thể chữa trị. Nhưng mà trong đống máu thịt bè bét kia còn có phân hôi thối. Càng đáng hận chính là đống phân này còn không phải mới, phỏng chừng là để mấy ngày rồi, đã chuyển sang màu đen. Nhìn vết thương này, vi kim kha vẽ mặt nghiêm nghị nói, nhất định phải rửa sạch sẽ mới có thể bôi kim sang dược. Nếu không bảy tám ngày sau vẫn sẽ toàn thân bốc mùi hôi thối mà chết. Kim Kha biểu ca. Ngươi nhất định phải cứu ta, Vi Đạt Hoa gạo thét. Ừm, Vi Kim Kha im lặng gật đầu, cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, hai tên người làm hợp lực khi một thùng nước lớn tới, là nước ấm. Để ta rửa cho, Vi Thanh Thanh nhúng ướt khăn tay, nhét vào miệng đại ca để hắn cắn, sau đó bắt đầu dùng nước ấm rửa vết thương trên đùi đại ca. Chương 275 người làm thịt cá, ta là cá. Hai a a a, lần này Vi Đạt Hoa không chỉ kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, mà còn giống như heo sắp bị giết, điên cuồng giãy dụa, mấy tên người làm đều không giữ được. Nhìn bộ dáng này của Vi Đạt Hoa, Vi Kim Kha tức giận cau mày, thanh thanh. Ta thấy mùi đừng rửa nữa, có mấy chỗ trên đùi hắn đã kết vảy, phân và máu thịt kết vảy cùng nhau, cần phải dùng dao gỡ ra trước, sau đó mới rửa sạch, đau đớn không kém gì lăn trị. Thân thể hắn chưa chắc đã chịu đựng nổi, ta thấy chi bằng đơn giản một chút, Vi Kim Kha lạnh lùng nói. Đúng đúng đúng. Ta muốn đơn giản một chút, Vi Đạt Hoa vội vàng nắm lấy tay Vi Kim Kha, vẻ mặt mong đợi nói, Vi Kim Kha lạnh lùng rút trường kiếm bên hông ra, lạnh giọng nói, ta động tác rất nhanh, ngươi nhịn một chút. Biểu ca. Huynh muốn làm gì, Vi Thanh Thanh hoảng sợ ngăn cản. Thanh Thanh. Nếu không dứt khoát. Hậu quả sẽ càng thêm phiền phức, hai chân này không giữ được nữa rồi, đợi ta một kiếm chặt đứt, sau đó bôi kim sang dược, nói không chừng còn có thể giữ được mạng sống, nếu không, chắc chắn phải chết. Đừng, phụ thân ta trước khi chết vì chấp hành nhiệm vụ cho gia tộc, lúc sắp chết còn có một viên cửu dương hộ mạch đan không nỡ dùng, mau lấy cho ta dùng, vi đạt hoa lớn tiếng kêu gào. Ngươi ngay cả kinh mạch cũng không có, hộ mạch đan thì có tác dụng gì với ngươi? Ngươi yên tâm. Cửu dương hộ mạch Đan ta nhất định sẽ giữ lại cho muội muội ngươi, thứ này vô dụng với ngươi, ngươi nhìn một chút là được. Biểu ca. Xin hãy nương tay, huynh mà chặt hai chân của ta, sau này ta làm sao đi đường, ngươi có thể bò. Tay còn phải làm việc khác. Xoẹt. Vi kim kha vung kiếm chém xuống. Ken. Một tiếng vang giòn. Một thanh phi đao màu đen chặn trường kiếm của vi kim kha lại, mọi người quay đầu nhìn lại. Người ném phi đao lại là một người mù. Để ta, ta có thể giữ được chân và mạng của hắn, cửu cát bình tĩnh nói. Mọi người vội vàng tránh ra. Cửu cát chống gậy đứng ở cửa. Cửu cát biểu ca, huynh muốn chữa trị như thế nào, vi thanh thanh hỏi. Ta đang bảo tiểu thúy chuẩn bị dược liệu, những dược liệu này chuẩn bị hơi phiền phức, mọi người chờ một chút, cửu cát thản nhiên nói. Kim Kha biểu ca, phiền huynh gọi hai người làm đi nhà bếp giúp một tay. Đi nhà bếp làm gì? Tới nhà bếp rồi, tiểu thúy tất nhiên sẽ nói cho các ngươi biết, cửu cát giải thích. Các ngươi mau đi đi, vi kim kha lớn tiếng phân phó. Vị này là, vi Đạt hoa hỏi. Vị công tử này tên là trương cửu cát, cũng biểu ca của ta, vi thanh thanh ở bên cạnh giới thiệu, phụ mẫu ta vì gia tộc mà bỏ mạng, ngươi nhất định phải cứu ta, vi Đạt hoa lệ rơi đầy mặt nói. Yên tâm, ngươi bảo bọn hắn đi nhà bếp chuẩn bị dược liệu gì cho ta. Vi Đạt hoa tò mò hỏi. Ta bảo bọn hắn dùng nhân sâm, đương quy hầm canh gà cho ngươi, đợi lát nữa ngươi uống canh xong, bôi thêm chút kim sang dược là khỏi. Uống canh gà là khỏi. Đại ca. Huynh là người mù, huynh không nhìn thấy chân ta ra sao, uống canh gà làm sao khỏi được, đại ca. Cửu các biểu ca tuy mù, nhưng võ công rất cao, vừa rồi huynh ấy đã dùng phi đao chặn trường kiếm của kim kha biểu ca lúc này vi thanh thanh nhặt thanh phi đao màu đen trên mặt đất lên lúc này thanh phi đao đã bị chém một nhát tạo thành khe hở lớn vi thanh thanh nhìn khe hở của phi đao đây chỉ là phi đao dùng sắt bình thường rèn thành người rèn phi đao tay nghề rất tốt nhưng lại không nỡ dùng tinh thiết thượng đẳng cửu các biểu ca chuyện của huynh trưởng ta liền làm phiền huynh phi đao của huynh ta sẽ giúp huynh rèn lại một cái vi thanh thanh nói mùi biết rèn đúc có chút hứng thú Có điều hiện giờ ta sắp phải tham gia võ viện đại bỉ, chỉ có thuận lợi tiến vào tỉnh võ viện, mới có nhiều thời gian chuyên tâm nghiên cứu rèn đúc chi đạo. Không cần đâu, mùi vẫn nên chuyên tâm luyện võ đi, cửu cát cất thanh phi đao gần như đã bị chém hỏng vào túi trữ vật, cửu cát đưa tay ra, chính xác kéo một cái ghế gỗ đến, sau đó ngồi xuống. Đạt hoa huynh, huynh yên tâm, vết thương trên đùi huynh ta đều ngửi thấy được, mùi chua thối của phân và máu thịt so với mắt thấy còn rõ ràng hơn. Chỗ này, chỗ này, còn có chỗ này, cửu cát liên tục chỉ ba chỗ, nơi đó hắc huyết và mùi hôi thối nồng nặc, ít nhất là phân đã để bảy tám ngày, phân vừa đen vừa lạnh vừa khô, phối hợp với thiết côn có gai nhọn bằng ngón tay cái, dùng sức đánh vào bắp đùi đang yên lành, đánh nát từng tất da thịt lành lặn trên đùi, trong quá trình đánh còn rắc muối hạt, mỗi một lần đánh đều tránh huyệt đạo, theo lời miêu tả của cửu cát, vi đạt hoa lệ rơi đầy mặt. Cửu cát miêu tả rất chính xác. Hắn chính là bị một đám côn đồ thô bạo đối xử như vậy. Chương 276, liệu pháp trị liệu bằng dòi bọ. Một vi kim kha và vi thanh thanh đều đồng thời nghĩ đến tám chữ. Người làm thịt cá, ta là cá. Chỉ thấy cửu các vỗ vỗ tay vi đạt hoa nói, yên tâm. Hiện giờ huynh đã an toàn rồi, chúng ta đang ở vi gia biệt viện, hầm canh gà chẳng qua chỉ là dẫn thuốc, trị liệu vết thương trên đùi huynh ta có mật dược, ta cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Thậm chí ngay cả sẹo cũng không để lại Cửu các biểu ca Huynh đúng là thần y Thần y thì không dám nhận Chỉ là biết qua chút y thuật Đạt hoa Huynh Để tránh ta có chỗ nào sơ sót Huynh có thể nói một chút tại sao lại gặp phải kiếp nạn này hay không Vi đạt hoa nhìn mùi mùi một cái Nhất thời ngẹn lời Vậy mà không biết nên nói từ đâu Chỉ nghe Vi đạt hoa vẽ mặt thẳng thốt nói Ai Ta là trưởng tử trong nhà Đáng lẽ phải là nhân trung Long phượng Đáng tiếc trời sinh không có linh mạch, phụ mẫu thất vọng, tộc nhân khinh thường, bản thân ta cũng tự ti, ta đối với vi gia tác dụng duy nhất chính là truyền tông tiếp đại, ta trời sinh không có linh mạch, hậu đại muốn sinh ra linh mạch, cơ hội cũng không lớn, ta và hậu đại của ta chỉ có thể đến vi gia thôn trồng trọt, nói không chừng con cháu đời sau sẽ có một đứa có linh mạch. Đây chính là mệnh của ta, nói đến đây, trên mặt vi đạt hoa lộ ra thần sắc càng thêm thống khổ. Trời sinh không có linh mạch đối với hắn tạo thành thống khổ tựa hồ còn hơn cả bị phân cung đánh. Hai năm trước, phụ mẫu ta vì chấp hành nhiệm vụ gia tộc mà chết, dựa theo tộc quy, tài vật của phụ mẫu đều thuộc về mùi mùi ta, mùi mùi ta có linh mạch, mùi ấy là người thừa kế duy nhất, nhưng mà mùi mùi đối với ta rất tốt, mỗi tháng nhận được bao nhiêu bạc đều chia cho ta một nửa. Ta là trưởng tử, gánh vác trách nhiệm truyền tông tiếp đại, vì gánh vác trách nhiệm của gia tộc, ta kiên quyết dũng cảm xông vào thanh lâu Hy vọng có thể gieo trồng thành công, ai ngờ thanh lâu tiêu tiền như nước, thu không bằng chi, chỉ có thể ghi nợ, có điều vì gánh vác trách nhiệm truyền tông tiếp đại, ta tình nguyện chịu đựng tiếng xấu. Đạt hoa huynh Huynh vất vả rồi, cửu các huynh. Khen nhầm rồi, ta, vì đạt hoa tuy là phế vật, nhưng trong mắt ta chỉ có vi gia, chỉ có trách nhiệm, đợi chân ta khỏi, ta dẫn huynh. Đại ca Huynh đừng nói nữa, vì thanh thanh đột nhiên cắt lời vi đạt hoa nhìn ba người trước mặt thân mùi mùi vi thanh thanh vừa căm hận vừa tức giận cửu cát tuy mù nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười khóe miệng còn có ý tứ cổ vũ đại ca vi kim kha của nhánh trưởng đã sớm lạnh mặt vi đạt hoa rùng mình một cái vừa rồi vị đại ca này thiếu chút nữa đã một kiếm chém hắn thành hai khúc vi đạt hoa nuốt nước miếng sau đó vẻ mặt thê lương nói mấy hôm trước có một người bạn mời ta đến xuân giang lâu ngâm thơ đối ẩm nghe nói nếu như thơ hay có thể miễn phí Nghĩ ta vi đạt hoa, bụng đầy kinh luân, tài hoa hơn người, người đời xưng là Lưu Hương Công Tử, ta đến Xuân Giang Lâu, làm một bài thơ, tên thơ là, ta là một con ngỗng, bài thơ này vừa ra, lập tức đoạt giải nhất, các nàng đều kinh ngạc khen ngợi, tú bà bảo ta rằng Xuân Giang Lâu chính là nhà của ta, ăn mặc chi tiêu đều do Xuân Giang Lâu chi trả. Ta vui mừng không xiết, Mời bạn bè đến Xuân Giang Lâu tụ tập vui chơi, ai ngờ tú bà kia nuốt lời. Ngày hôm sau liền đòi ta trả tiền, bạn bè của ta đều bỏ đi hết, ta nói với Tú bà kia, mùi mùi ta Vi Thanh Thanh là võ sư ưu tú của Lâm Giang thành võ viện, rất nhanh sẽ mang bạc đến cứu ta, ai ngờ Tú bà kia lại như phát điên, lớn tiếng mắng ta muốn quyệt nợ, sau đó sai côn đồ đánh gãy chân ta, ta kêu gào thảm thiết cầu xin, Tú bà kia không nghe không hỏi còn cười lạnh, đợi chân ta khỏi, ta cũng không đến Xuân Giang lâu nữa. Ngươi còn muốn đi đâu? Vi Kim Kha lạnh lùng hỏi. Vi Đạt Hoa rụt cổ lại, không dám trả lời. Ca. Nơi đó là Xuân Giang Lâu, Huynh không thể đến đó nữa, đó là sản nghiệp của tiêu gia, tiêu khang thua ta trong võ viện tiểu bỉ, hắn tự biết trong đại bỉ cũng không thắng nổi ta, người đứng nhất lâm giang thành võ viện đại bỉ có thể trở thành hạt giống được tuyển thẳng vào tỉnh võ viện, tiêu khang muốn tranh giành danh ngạch này với ta, cho nên mới dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Tiêu khang dám dùng thủ đoạn như vậy, đến lúc đại bỉ... Ta nhất định sẽ cho hắn biết chữ hối hận viết như thế nào, Vi Thanh Thanh lạnh lùng nói. Thanh Thanh. Mùi vẫn nên cẩn thận một chút. Đúng lúc này. Ngoài nhà nhỏ truyền đến tiếng của Lý Tiểu Thúy. Công tử. Đồ đã chuẩn bị xong rồi, canh gà đang hầm. Chờ chút, cửu các vỗ túi trữ vật, lấy ra một tấm vải đen. Chương 277, liệu pháp trị liệu bằng dòi bọ. Hai cửu các huynh. Huynh làm gì vậy? Vi Kim Kha hỏi. Bịt mắt huynh ấy lại, để ta bôi thuốc. Bôi thuốc gì mà phải bịt mắt? Vi Đạt Hoa tò mò hỏi. Linh dược thượng đẳng, cửu cát mỉm cười đáp. Mang vào đi. Theo lời cửu cát, Lý Tiểu Thúy bưng một bát lớn đi trước, hai tên người làm của Vi Gia Biệt Viện đi phía sau. Hai tên người làm cầm một tấm giấy gói bọc dầu đi đến bên giường Vi Đạt Hoa, đặt hai chân bị thương thối rửa của hắn lên trên tấm giấy gói bọc dầu. Tiếp đó, Lý Tiểu Thúy hơi nghiêng bát. Dưới ánh mắt ghê tởm của Vi Thanh Thanh, vô số dọi bọ trong hầm cầu được đổ lên hai chân Vi Đạt Hoa. a Thần dược gì đây? Sao lại băng lãnh thế này? Mềm mềm, trơn trơn, lại còn hơi ngứa nữa, thật là thoải mái, Vi Đạt Hoa bịt mắt, vẽ mặt đầy hưởng thụ. Thả lỏng Dùng loại thuốc này nhất định phải thả lỏng toàn thân, trị liệu bằng thuốc chỉ cần đúng chứng thì tất sẽ dễ chịu thoải mái. Nếu như trị liệu mà đau đớn thì nhất định là không đúng chứng. Cửu Cát Huynh Ngươi quả là thần y. Chúc tài mọn thôi, Lý Tiểu Thúy bưng một bát đầy những con dòi béo mũn mĩm trong hố xí đổ hết lên, hai tên hạ nhân lập tức dùng giấy dầu bọc hai chân vi đạt hoa lại, sau đó dùng dây gai buộc chặt, thắt nút chết. Làm xong mọi thứ, Cửu Cát đưa tay mở miếng vải đen trên mặt vi đạt hoa ra. Vi đạt hoa mở mắt, nhìn hai chân bị trói chặt vào nhau vẻ mặt đầy nghi hoặc Giấy dầu này bẩn quá Đã rửa sạch rồi, hơn nữa bây giờ chân ngươi còn bẩn hơn Xong rồi sao, tất nhiên là chưa, đợi ngươi uống canh gà bội bổ cơ thể, ta sẽ quan sát thêm một chút, không có vấn đề gì thì sẽ bôi kim sang dược cho ngươi, bôi xong là khỏi Ngươi Quan sát Ý ta là ngửi một chút Hiện giờ ngươi cảm thấy thế nào? Chân không cảm thấy gì Ô Thế còn gì nữa? Cảm giác. Cảm giác. Hình như có thứ gì đó đang động, Vi Đạt Hoa suy nghĩ rồi nói. Ô. Đó là ảo giác, ngươi thả lỏng, được được được, có cảm giác gì thì nhớ nói với ta, ta ngồi ở đây. Cửu các miễn cười nói. Được, khoảng nửa nén nhang sau. Ta thấy càng ngày càng ngứa. Thiếu da. Canh gà đã hầm xong rồi. Thanh thanh. Ngươi đút canh gà cho ca ca, kim kha, ngươi chuẩn bị kim sang dược, ta đi chuẩn bị một thang thuốc khác. Cửu Cát nói. Nói xong, Cửu Cát rời khỏi căn nhà gỗ, đi về phía phòng thuốc. Trong phòng thuốc có một bát thuốc sắc được nấu bằng cam thảo tía, Cửu Cát chống gậy đến lò thuốc, mở nắp lò ra. Si si si si. Rung rung một hồi. Cửu Cát chỉnh lại quần. Một lát sau, Cửu Cát dẫn tiểu thúy quay lại căn nhà gỗ. Lúc này trong tay tiểu thúy đã bưng một bát thuốc bí mật tỏa ra hơi thở của cổ trùng. Lúc này vi đạt hoa đã uống canh gà xong, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Cửu các huynh mau tới đây, ta sắp ngứa chết rồi. Ha ha ha ha. Ngứa là đúng rồi, chứng tỏ thịt thối và thịt bẩn đã được loại bỏ sạch sẽ, chỉ cần bôi thêm chút kim sang dược là khỏi, mạng giữ được, chân cũng giữ được. Đa tà cửu các huynh hai người đã nói cho đạt hoa huynh biết ta đã dùng thuốc gì cho hắn chưa cửu cát hỏi vi kim kha và vi thanh thanh đồng thời lắc đầu mở giấy dầu ra đạt hoa huynh ngươi có thể xem thử ta đã bôi thuốc gì cho ngươi cửu cát phân phó hai tên hạ nhân của biệt viện nhanh chóng mở lớp giấy dầu bọc trên chân vi đạt hoa ra nhìn thấy những con giòi trong hố xí lúc nhúc trên đùi mình vi đạt hoa trận trắng mắt ngất xỉu ngay sau đó vi đạt hoa tỉnh lại cửu các bấm huyệt nhân trung đánh thức hắn cho uống thuốc uống bát thuốc này xong muốn ngất thế nào thì ngất cửu các lạnh lùng phân phó úc úc vẻ mặt vi đạt hoa đờ đẫn bị ép uống một bát thuốc đầy mùi khai loại thuốc này rất thần kỳ có tác dụng ngay lập tức chỉ thấy những con giòi trong hố xí dày đặc trên đùi vi đạt hoa như bị kinh hãi đồng loạt chui ra khỏi đùi hắn chất thành đống trong giấy dầu Những con dòi này con nào con nấy đều béo tốt, bò cũng rất nhanh nhẹn. Những con dòi lập được con lớn này được bọc lại trong giấy dầu, bôi kim sang dược cho hắn. Một tên hại nhân cẩn thận bôi kim sang dược lên vết thương chi chít trên đùi vi đạt hoa, tên hại nhân còn lại thì dùng vải sạch băng bó cẩn thận. Lý Tiểu Thúy bọc giấy dầu lại. Mang đi đốt đi. Cửu các phân phó. Lý Tiểu Thúy cầm bọc giấy dầu đi thẳng về phía nhà bếp. Vi Đạt Khoa uống thuốc đuổi giòi của cửu cát xong thì lại ngất đi. Để hắn nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay đa tạ cửu cát huynh. Không cần khách sáo, chỉ là việc nhỏ thôi, đã đến giờ cơm trưa rồi, hay là đến Bắc Hải lâu ăn cơm trưa nhé. Vi Kim Kha nói. Không cần phiền phức như vậy, bảo hạ nhân làm vài món đơn giản là được. Chương 278, trở lại biệt viện cửu cát huynh. Huynh muốn ăn gì? Một đĩa cá nhỏ, một đĩa tiết heo, thêm một ít cơm là được. Được. Ta sẽ bảo nhà bếp làm ngay. Vì buổi sáng quá bận rộn nên các món ăn không được thịnh soạn lắm, nhưng cũng rất ngon miệng. Sau khi ăn xong, cửu Các lấy từ trong ngực ra hai đồng ngũ trảo kim nguyên đưa cho vi kim kha, kim kha biểu huynh. Chuyện vân kính phi đao còn phải nhờ huynh nhiều hơn. Cửu Các biểu đệ, đệ đây là ý gì? Kim kha huynh. Lần này là huynh giúp ta đi cầu xin người khác, kết nối quan hệ, nhất định phải tốn kém, đương nhiên không thể để huynh tốn kém được. Chỉ là một bộ công pháp thôi, một đồng ngũ trảo kim nguyên là quá đủ rồi, hai đồng thì không cần. vi Kim Kha chỉ nhận một đồng ngũ trảo kim nguyên. Kim Kha huynh Đi đường xa xôi, lộ phí cũng phải tốn kém một chút, chúng ta là võ sư, đi đâu cũng dựa vào hai chân, cần gì lộ phí. Hơn nửa một đồng ngũ trảo kim nguyên đáng giá bao nhiêu. Huynh xem thanh thanh kìa, nó nhìn chằm chằm luôn rồi. Cửu các huynh cứ yên tâm, ba ngày nữa ta sẽ quay về võ viện tỉnh thành, ta sẽ đi hỏi xem ai nắm giữ môn công phu vân kính phi đao này, nhất định phải giúp huynh có được môn công pháp này, thù lao một đồng ngũ trảo kim nguyên là quá đủ rồi. Nghe vậy, cửu các im lặng một lúc, kim kha huynh. Ba ngày nữa ta e rằng không còn ở đây nữa. Vậy đệ sẽ đi đâu? Đại Khâu Vậy được, đến lúc đó gặp nhau ở Đại Khâu Ăn cơm xong Cửu Cát bất chấp sự giữ lại của mọi người Kiên quyết dẫn Tiểu Thúy rời khỏi biệt viện nhà họ Vi Hai người không tiếp tục dạo chơi trong nội thành nữa mà đi về phía cổng thành nội thành Trên đường đi Cửu Cát đột nhiên dừng bước Tòa nhà cao tầng bên phải kia đi vào từ đâu Không rõ, tòa nhà này cao sáu tầng Lối vào cổng chính không phải ở con phố này, tìm lối vào tòa nhà này, một lát sau. Cửu Cát và Tiểu Thúy đến một con phố sầm uất khác. Con phố này tràn đầy hơi thở cuộc sống. Còn tòa nhà nhỏ cao sáu tầng kia lại chính là Xuân Giang Lâu. Đến khoảng chiều tối. Cửu Cát trở về kỳ hoàng đường ở ngoài thành Lâm Giang. Hà Thục Hoa dẫn theo hai chị em nhà họ Hạ cũng trở về kỳ hoàng đường. Ba người đã bận rộn cả ngày ở biệt viện nhà họ lương trong nội thành Lâm Giang, những người bị điều động tạm thời từ ngoại thành đến nội thành làm việc như Hà Thục Hoa, hai chị em nhà họ hạ nhiều vô số kể. Ở ngoại thành, bọn họ có thể là trưởng quầy, nhưng đến nội thành thì cùng lắm cũng chỉ là một tên quản sự nhỏ, thậm chí còn không có tư cách ở lại nội thành. Sau khi năm người cùng nhau ăn tối xong, cửu các gọi Hà Thục Hoa, Lý Tiểu Thúy, hai chị em nhà họ hạ vào thư phòng. Nói chuyện thâu đêm suốt sáng đến tận nửa đêm. Ngày hôm sau. Sáng sớm. Trời còn chưa sáng, hai chị em nhà họ Hạ, Lý Tiểu Thúy và Hạ Thục Hoa đã đến sân trước kỳ hoàng đường. Hôm nay có một lô dược liệu thu mua từ các thị trấn nhỏ sẽ được đưa đến kho dược liệu nội thành cất giữ. Dược liệu thu mua từ các thị trấn nhỏ phải được đưa đến sân trước kỳ hoàng đường kiểm kê trước, sau đó mới được đưa vào kho nội thành. Cửu cắt ở lại sân sau một mình. Cửu cát đang luyện phi đao ở sân sau, veo veo veo. Cửu cát không sử dụng những chiêu thức hòe lòe lòe trong phi hoa trái nguyệt thủ, hắn chỉ đơn thuần dùng lực ngón tay dẫn động lực cổ tay, lực cổ tay dẫn động lực cánh tay, vung cánh tay ra như roi, cố gắng hết sức để phi đao bay xa hơn, nhanh hơn, chính xác hơn. Bịch bịch bịch, Cùng với tiếng vang lanh lảnh, Phi đao vô quan đâm vào bức tường gạch cách đó mấy chục mét. Mỗi nhát dao đều đâm vào khe hở. Khoảng 9 giờ sáng, Lý Tiểu Thúy trở về sân sau, chỉ nghe Lý Tiểu Thúy vẽ mặt nghiêm trọng nói, 2 giờ chiều, dược liệu của trấn kim trụ sẽ được đưa đến kho nội thành, Hà Tỷ Tỷ sẽ cùng đệ tử của thự vụ đường nhà họ lương áp tải lô dược liệu này, hơn nữa Hà Tỷ Tỷ sẽ ngồi cùng với hai thùng dược liệu đó. Tốt! Cửu Cát lại ném phi đao trong tay ra. Bịch! Phi đao vững vàng đâm vào tường, toàn bộ thân dao đều cắm vào trong. Thiếu gia! đây là chu y gỗ lim người muốn lý tiểu thúy lấy ra năm chiếc chu y gỗ lớn từ trong túi trữ vật năm chiếc chu y gỗ lim này đều được đẽo từ gỗ lim dài một thước hai tấc to bằng hai ngón tay đầu nhọn của chu y gỗ lim được tẩm dầu hỏa tìm ai làm ta tự tay làm rất tốt cửu cắt cất bốn chiếc chu y gỗ lim vào trong nhẫn trữ vật chỉ để lại một chiếc chu y gỗ lim trên tay thưởng thức chỉ thấy chu y gỗ lim như phi đao xoay chuyển trên tay cửu cát. Đột nhiên, cửu cát ném chu y gỗ liêm trong tay ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy một ngọn lửa màu cam đỏ phun ra cuốn quanh chu y gỗ liêm. Sau đó, ngọn lửa trên đầu nhọn của chu y gỗ liêm bùng lên. Chương 279, đi con đường ngươi đã đi một chu y gỗ liêm hóa thành một quả tên lửa. Bịch. Chu y gỗ liêm đâm vào một tảng đá xanh trong sân sau. Chu y gỗ liêm đang cháy đâm sâu vào tảng đá xanh. Đồng thời phát ra vô số tia lửa. Thiếu gia, được không? Lý Tiểu Thúy hỏi. Chắc là được rồi, vào nội thành thôi, chúng ta còn phải chuẩn bị một số thứ, cửu cát vẽ mặt nghiêm trọng nói. Gọi một chiếc xe ngựa. Lý Tiểu Thúy và cửu cát cùng nhau đi vào nội thành trên xe ngựa. Đệ tử võ viện canh cổng thành biết cửu cát là võ sư ngũ phẩm đã tu luyện ra chân khí ngoại phóng, căn bản không dám ngăn cản. Xe ngựa chạy thẳng một mạch. Đi thẳng đến biệt viện nhà họ Vi. Đến biệt viện nhà họ Vi, cửu các lập tức đi thăm Vi Đạt Hoa. Đến sân sau. Vi Đạt Hoa vậy mà được hạ nhân dìu xuống giường, chậm rãi đi lại, Đạt Hoa huynh. Hiện tại huynh vẫn chưa khỏi hẳn, nên nghỉ ngơi trên giường. Cửu các huynh. Ta cũng muốn nghỉ ngơi trên giường, nhưng đi đại tiện tiểu tiện thì không thể làm trên giường được. Ừ. Cũng đúng. May mà có cửu các huynh y thuật thần kỳ, nếu không có cửu các huynh ra tay cứu chữa, ta nhất định không xuống giường được. Đúng rồi. Kim Kha huynh đâu rồi? Mùi mùi ta đã trở về võ viện rồi, Kim Kha đại ca hình như đã đến thành Lưu Hương rồi, Kim Kha đại ca dặn dò, nếu đệ đến nhất định phải giữ đệ ở lại biệt viện, dù sao đệ cũng người nhà họ vi chúng ta, hơn nữa còn là đích hệ của đại phòng, đệ chính là chủ nhân của biệt viện này, mỗi thành trì ở Lưu Hương đều có biệt viện nhà họ vi chúng ta. Mỗi người nhà họ Vi đều có tư cách ở lại, đợi đừng khách sáo, hôm qua đợi bất chấp sự giữ lại của mọi người, nhất quyết phải đi, sắc mặt Kim Kha Đại ca rất Khó coi, ha ha. Hôm qua ta đúng là có việc gấp, nhất định phải đi, vậy. Tối nay ta sẽ không đi nữa, ở lại biệt viện. Vậy thì tốt quá. Lâm Giang Thành Nội Thành Giờ cơm trưa Cửu Cát và Vi Đạt Hoa đang ngồi ăn cơm trên bàn đá. Cửu cát vẫn chỉ ăn cá và tiết heo, vì Đạt hoa ăn rất ngon miệng, hiện tại thịt trên đùi hắn đang nhanh chóng mọc ra, điều này khiến hắn ăn rất ngon miệng. Đạt hoa huynh Huynh vẫn là người bị thương nặng, tốt nhất nên ăn thanh đạm bổ dưỡng, uống rượu không thích hợp đâu, ta đây là muốn uống với cửu cát huynh. Không được. Trưa nay ta không thể uống rượu, muốn uống thì tối uống. Cửu cát kiên quyết từ chối. Tại sao? Bởi vì chiều nay ta phải đi làm một việc lớn, uống rượu sẽ làm hỏng việc. Cửu các miễn cười đáp. Là việc lớn gì? Khủ. Đi Xuân Giang Lâu. Đi Xuân Giang Lâu làm gì? Ha ha ha ha. Đạt Hoa Huynh nói đùa rồi, nằm nhân đi Xuân Giang Lâu thì còn có thể làm gì nữa. Chiều nay ta muốn đến Xuân Giang Lâu, đi con đường ngươi đã đi, nghe khúc nhạc ngươi đã nghe, ngủ trên chiếc giường ngươi đã ngủ, để ngươi cảm thấy không cô đơn cái này cửu các huynh thật là tao nhã chỉ là đến xuân giang lâu nghe khúc nhạc tối đến chẳng phải tốt hơn sao còn có thể ở lại qua đêm đến lúc đó gọi mấy cô nương đến sưởi ấm giường chẳng phải càng tốt sao tối không được nhất định phải là chiều nay tối nay ta phải quay về biệt viện cửu các nói với giọng điệu chắc chắn đúng rồi xin hỏi đạt hoa huynh khúc nhạc của cô nương nào ở xuân giang lâu là hay nhất nghe vậy vi đạt hoa lập tức hứng thú chỉ thấy hắn mặt mày hớn hở nói đương nhiên là khúc nhạc của ngọc xuân cô nương là hay nhất tốt chiều nay ta sẽ đi nghe thử cửu các ăn thêm hai miếng cá rồi đặt đổ xuống chiều nay ta còn có việc lớn không nên ăn nhiều đạt hoa huynh nghỉ ngơi cho khỏe buổi tối gặp lại nói xong cửu các đứng dậy chống gậy rời đi cửu các một mình rời khỏi biệt viện nhà họ vi tiểu thúy không đi theo lúc này tiểu thúy đã lặng lẽ nhảy xuống thủy tạ trong biệt viện nhà họ vi trong dòng nước đen ngòm chật hẹp lý tiểu thúy cầm một viên dạ minh châu trên tay mượn ánh sáng của dạ minh châu chậm rãi tiến về phía trước cửu các một mình rời khỏi biệt viện nhà họ vi tìm một con hẻm vắng vẻ chui vào lấy mặt nạ sắt từ trong túi trữ vật ra đeo lên mặt cởi bỏ bộ áo khoác vải thô màu xám trên người bên trong là một bộ trường sam lụa là của công tử tuấn tú mặt bên hông còn đeo một miếng ngọc bội Bục. Cửu Cát mở quạt xếp ra, là hình tượng một công tử mặt nạ sắc một mắt. Thay quần áo xong. Cửu Cát đi nhanh về phía Xuân Giang Lâu qua con hẻm nhỏ hẹp. Dưới lầu Xuân Giang Lâu. Cửu Cát đeo mặt nạ sắc bị hai tên bảo kê chặn lại. Vị công tử này, xin hãy bỏ mặt nạ xuống. Một tên bảo kê cao to nói. Mặt nạ sắc, một mắt. Mặc dù chỉ có một mắt, nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ khinh mạng. Bảo kê. Cũng chỉ là hai tên bảo vệ kỹ viện, võ phu bình thường mà thôi. Chương 280, đi con đường ngươi đã đi hai hư. Cửu cát hư lạnh một tiếng, phất quạt xếp trong tay. Một cơn gió mạnh quét qua. Hai tên bảo kê bị chân khí ngoại phóng của cửu cát thổi ngã xuống đất. Thanh thế này không thể nói là không lớn, trong xuân gian lâu, tú bà, kỹ nữ, người hát khúc, người ngâm thơ đều đi ra. Hư. Hai tên bảo kê nho nhỏ cũng dám đòi bản công tử tháo mặt nạ. Cửu cát cầm quạt xếp, dòng điệu khinh thường nói. Hai tên bảo kê tuy bị chân khí thổi ngã, nhưng cũng không bị thương. Người trước mắt ít nhất cũng võ sư ngũ phẩm trở lên, hắn đã nương tay rồi. Ôi chao, Công tử thật là giỏi võ công, đeo mặt nạ, chẳng lẽ cho rằng lão thân không nhận ra sao? Tú bà vội vàng chạy đến trước mặt cửu cát, nhìn đôi môi mỉm cười. Con mắt độc nhất vô nhị cao ngạo khinh mạng kia. Chân khí ngoại phóng, võ công cao cường như vậy, tuổi còn trẻ như vậy. Toàn bộ lâm giang thành có lẽ có rất nhiều nhân tài trẻ tuổi như vậy, nhưng hình như chỉ có một mình đinh triệt công tử từng đến xuân giang lâu. Mà người này. Tú bà nhìn đi nhìn lại, cũng không cảm thấy người đeo mặt nạ sắc một mắt này giống đinh triệt. Người muốn tháo mặt nạ của bản công tử. Cửu cát hỏi. Không dám không dám lão thân nào dám động tay động chân tháo mặt nạ của đại gia ngươi đương nhiên không thể tháo mặt nạ của bản công tử gọi tất cả các cô nương ở đây ra có lẽ trong số bọn họ có người có thể tháo mặt nạ của bản công tử ồ ồ ồ lão thân hiểu rồi công tử thật biết chơi a công tử mời lên lầu hai lão thân sẽ gọi các cô nương ra để công tử tùy ý lựa chọn cửu các được tú bà dẫn đến một đại sảnh trên lầu hai Bảy tám cô nương đứng thành một hàng, ánh mắt của cửu các đảo qua đảo lại. Cuối cùng ánh mắt rơi vào người một cô nương da trắng nõn nà, thanh tú động lòng người. Người tên là gì? Bẩm công tử, Nô Gia tên Ngọc Xuân. Người chính là Ngọc Xuân cô nương. Cửu các kinh ngạc nói. Chính là Nô Gia. Ha ha ha ha. Quả nhiên là anh hùng sở kiến lược đồng, vậy thì chính là ngươi. Cửu các cười lớn nói. Ngọc Xuân cô nương lập tức nở nụ cười e lệ. Các cô nương khác đi ra ngoài hết đi, để lại nơi này cho công tử và Ngọc Xuân cô nương. Tú bà hô, không cần. À! Chẳng lẽ công tử muốn ăn sạch? Ta muốn đổi phòng. Cửu các túng lấy Ngọc Xuân cô nương, thi triển khinh công lạc dịp phiêu, như một cơn gió mạnh lao ra khỏi phòng, sau đó men theo hành lang chạy thẳng lên tầng cao nhất. Tú bà không biết cửu các muốn đến phòng nào. Vì vậy chỉ có thể đuổi theo. Khi tú bà lên đến tầng 3, không thấy ai, vì vậy quyết định lên tầng 4. Khi tú bà lên đến tầng 4, gặp một nha hoàng đang quét dọn. nha hoàng này tên là Bích Thúy, dung mạo bình thường, ở Xuân Giang Lâu chỉ làm những việc quét dọn, rửa bát, dọn dẹp lầu các. Bích Thúy Người có nhìn thấy một công tử mặc áo trắng đeo mặt nạ sắc lên lầu 4 không? Không có. Nhưng mà ta vừa nhìn thấy bóng người lướt qua, hình như có người trực tiếp lên lầu năm rồi. Lầu năm. Lão bản nương vội vàng bò lên lầu năm. Cửa lầu năm, đáng lẽ phải có hai tên hộ vệ canh giữ. Bởi vì người thường căn bản không được phép lên lầu năm, chỉ có khách quý của tiêu gia mới được phép lên đó, thế mà lúc này hai tên hộ vệ kia lại không thấy bóng dáng đâu. Lúc này trên lầu năm căn bản không có ai. Lão bản nương hơi rung giọng gọi, công tử công tử ngài có đó không ta ở đây âm thanh từ lầu sáu truyền đến công tử lầu sáu là gian phòng riêng của tiêu khang lão gia không cho phép người khác lên đó ngay cả đinh triệt đinh công tử cũng chưa từng được mời lên lầu sáu lão bản nương kinh ngạc nói ồ cửa lầu sáu khóa rồi ta không vào trong vậy thì tốt lão bản nương vừa nói vừa bò lên lầu sáu quay qua góc cầu thang lão bản nương nhìn thấy cửa lớn lầu sáu đang mở toang ngọc xuân cô nương mặt mũi hoảng sợ hai tay bịt miệng không dám nói lời nào hai tên hộ vệ trận trắng mắt nằm vật ra đất khóe miệng sùi bọt mép lão bản nương ý thức được điều không ổn kinh hãi muốn quay người bỏ chạy lão bản nương vừa mới xoay người một thanh phi đao vô quang đã găm vào vai bà ta lão bản nương toàn thân co giật ngã lăn ra đất Cửu Cát ném hai tên hộ vệ và lão bản nương vào trong phòng. Vào đây, đóng cửa lại. Cửu Cát ra lệnh với giọng điệu không cho phép từ chối. Đừng giết ta, Ngọc Xuân cô nương nức nở nói. Chỉ cần mùi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không giết mùi. Ta nhất định nghe lời. Ngọc Xuân cô nương bước vào phòng đóng cửa lại. cởi quần áo ra. Cửu Cát ra lệnh. Vâng, công tử ngọc xuân cô nương chậm rãi cởi quần áo động tác yêu kiều diễm lệ thế nhưng cửu các căn bản không thèm nhìn nàng mà mở cửa sổ nhìn ra ngoài